Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Quỷ Vương Sủng Phi. chương 121, Phượng Tà trở về. Minh Nguyệt Thịnh là người thông minh, làm sao lại không biết nguyên nhân bên trong của việc này. Nhưng mà hắn trực tiếp đáp ứng như vậy, mộ dung thất thất không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt này như thế nào, chỉ có thể nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng, Minh Nguyệt Thịnh cảm ơn ngươi. Nàng đừng nghĩ ta vĩ đại như vậy. Nhìn ra ý nghĩ của mộ dung thất thất minh nguyệt thịnh lười biếng cười, khóe miệng nhách lên ta chẳng qua muốn báo thù dừa hận ta muốn trả lại nỗi sỉ nhục mà ta đã nhận cho Tây Kỳ Quốc thôi. Hơn nữa, mộ nhỡ ta khoanh tay đứng nhìn, bắc chú quốc bị ba nước chia cắt vậy kế tiếp hẳn là bọn họ sẽ nhắm vào Nam Phượng Quốc ta đây chỉ phòng ngừa chu đáo, lo lắng cho tương lai của mình. Minh Nguyệt Thịnh nói một câu này, phủi sạch tâm ý của nàng không còn một mảnh Hắn lấy cớ như vậy, mộ dung thất thất làm sao lại không hiểu Chẳng qua có một vài việc không cần nói quá rõ ràng, cứ như vậy đi Vô luận như thế nào ta nợ ngươi một nhân tình Về sau ngươi có cần cái gì cứ việc mở miệng Hiện tại ta đây có thể mở miệng chứ Minh Nguyệt Thịnh tiến tới gần phía trước Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn mộ dung thất thất Có thể tặng cho ta hài từ đầu tiên của nàng hay không Ý của ta là, để cho nó nhận ta làm nghĩa phụ. Ta vô cùng yêu thích tiểu hài tử. Được, mộ dung thất thất không hề nghĩ ngợi, đáp ứng yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh. Nghe xong lời này, Minh Nguyệt Thịnh ngược lại cảm tạ mộ dung thất thất cảm ơn. Bên này mộ dung thất thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghỉ về việc xuất binh của Nam Phượng Quốc bên kia, Di Sa vô cùng tức giận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì lý do gì mà đông lỗ quốc đột nhiên xuất binh? Sau khi biết được đông lỗ Tây Kỳ cùng nữ chân tộc ba phía đồng loạt xuất binh, Di Sa vô cùng có cảm giác như bị lường gạt. Đông lỗ quốc xuất binh? Ai cho họ cái gan đó? Nếu như thật sự là xuất binh, đông lỗ quốc nhất định xin giúp đỡ của bồng lai đảo, nhưng mà hắn ở đây lại không nhận được chút tin tức nào về việc này, vậy người nào tự chủ trương giúp đỡ đông lỗ quốc? Già Lam lúc này cũng cao mày. đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của Di Sa sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, đồng lỗ cước xuất binh thật sự là làm cho người khác bất ngờ. Đồng lỗ quốc xưa nay luôn dĩ hòa vi quý có việc gì đều lựa chọn nhẫn nải, bình thường mềm mại giống như một quả hồng, lần này thế mà lại có dũng khí như vậy, rốt cuộc là vì duyên cứ nào. Vì muốn báo thù cho Hạ Vân Tích. Hạ tiến bình thường vốn yếu đuối, cho dù có sùng ái hạ vân tích đến cỡ nào, cũng sẽ không vì hạ vân tích mà đi đắc tội Bắc Chu quốc nước đứng đầu trong bốn nước lại càng không có cái gan này. Vậy suy cho cùng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hạ tuyết vẫn không có tin tức truyền đến từ đông lỗ quốc. Công tử, vẫn không có. Hạ tuyết lắc đầu theo lý thường mà nói việc đông lỗ quốc xuất binh đệ tử bồng lai đảo tại đông lỗ quốc nhất định phải truyền tin đến đây nhưng mà đến khi chiến tranh đã bùng nổ bọn họ vẫn chưa nhận được tin báo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta đã biết trầm mặc một hồi lâu di sa u u mở miệng nhất định là do độ nhất sở trò quỷ độ nhất nhị đệ tử của thái hư chân nhân ở bồng lai đảo từ trước đến nay vốn bất hòa với di sa từ nhỏ đã thích cùng di sa phân tài cao thấp vô cùng bất mãn đối với việc để di sa tiếp quản bồng lai đảo Lần này, đông lỗ quốc giám xuất binh, nhất định là do độ nhất giật dây. Đại sư Huynh có nên ngăn cản bọn họ hay không? Nghĩ đến từng việc từ trước đến nay độ nhất luôn đối nghịch với Di Sa, Già Lam có vài phần tin tưởng với lời nói của Di Sa. Vô dụng thôi, Di Sa lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngây ngô, Già Lam, ngươi vẫn không rõ sao. Chúng ta không thua được bất kỳ tin tức gì, nói rõ ra là đệ tử bồng lai ở Đông Lỗ Quốc hoặc là bị độ nhất mua chuộc, hoặc là bị độ nhất chế phục những gì chúng ta nói, hả tiến nhất định sẽ không nghe. Di Sa phân tích rất có đạo lý, giả lam cũng tán thành lời nói của hắn, sư huynh, độ nhất luôn bất mãn đối với huynh, nếu hắn đã khống chế đệ tử, hơn nữa giật xây việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc chúng ta nên làm như thế nào? Đi về trước, ngăn cản Đông Lỗ Quốc xuất binh? Không, Di Sa lắc đầu. Hạ tiến không nghe lời, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở. Nghe lời độ nhất, để di sa ta ở chỗ nào. Nếu hắn quy phục độ nhất vậy để cho hắn tổn thất một chút binh mã rồi hãy nói. Chờ hắn bị đánh bại, tự nhiên sẽ đến cầu ta. Nghe di sa nói muốn trở về đông lỗ quốc, hạ tuyết vẫn người là cao hứng nhất. Công tử, không tìm y liên tiểu thư sao. Nghe trong âm thanh của Hạ Tuyết lộ ra vui sướng, Di Sa liếc nàng một cái, làm Hạ Tuyết sợ tới mức cả kinh, vội vàng cúi đầu. Bắc Chu bị địch tấn công ba phía, người nào còn có tâm tình làm chuyện khác. Ý nghĩa trong lời nói của Hạ Tuyết là, hiện tại Bắc Chu quốc nhất định sẽ chú ý đến việc đánh trận, hôn sự của Hoàn Nhan Khang cùng Tommy khẳng định sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Hắn còn rất nhiều cơ hội có thể thấy Tommy, Hạ Tất vội vã vào lúc này. Thừa nước đục thà câu là tốt nhưng chẳng may không mò được cá lại khiến một thân hôi thanh vẫn là không tốt. Hậu thuẫn của hắn là bồng lai đào. Hiện tại độ nhất đoạt quyền của hắn chính là muốn làm lung lay nền tảng của hắn. So với việc tìm kiếm Y Liên ổn định nền tảng, bảo vệ lợi ích của mình mới là điều quan trọng nhất. Không có bối cảnh mạnh mẽ, dù hắn tìm được Y Liên cũng không có năng lực làm cho nàng có thể hạnh phúc. Lại nghe được tên Y Liên này, già lam nhịn không được hỏi ra miệng. Di sa y liên là ai? Vì sao người nhất quyết tìm được nàng? Chúng ta biết nàng sao? Cho tới bây giờ ta nhớ rõ trên bồng lai đảo đều không có người nào tên là y liên. Vấn đề của già lam, di sa không trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ là cúi đầu xuống chơi đùa cùng các ngón tay, vẻ mặt trầm tư, giống như không nghe được câu hỏi của già lam. Thấy di sa cố ý trốn tránh vấn đề của mình, trong lòng già lam có chút khó chịu. Vấn đề này. Hắn đã hỏi qua nhiều lần, mỗi lần Di Sa đều chọn thái độ lạnh nhạt để né tránh. Trước khi thất trọng tháp Di Sa để cho nàng tham gia thi đấu cùng nữ nhân, chẳng lẽ hắn lần này tới Bắc Chu Quốc chính là vì Y Liên? Y Liên kia tới cùng là ai? Có thể làm cho Di Sa bỏ xuống chính sự quan trọng ở đảo ngàn dặm xa xôi, chạy tới đây. Nghĩ đến mộ dung thanh liên, già lam giống như rõ ràng được một chút. Nghĩ lại lần đầu tiên Di Sa nhìn thấy mộ dung thanh liên, khi hắn nói những lời này, còn tỏ ra hết sức yêu chiều nàng, sau cùng lại đối xử tàn nhẫn với nàng, giả lam tựa hồ như tìm được chút manh mối quan trọng. Mộ dung thanh liên là tuyển thủ thất trọng tháp, lúc đầu Di Sa đối xử với nàng như vậy, có phải do tưởng nàng là y liên hay không? Về sau lại muốn giết mộ dung thanh liên, chẳng lẽ là vì Di Sa biết rõ mộ dung thanh liên không phải là người hắn muốn tìm sao? Già Lam càng nghĩ càng nhức đầu, Di Sa chưa bao giờ rời khỏi bồng lai đảo, vậy từ lúc nào có thể biết được sự tồn tại của Y Liên? Nghe tên, có vẻ đó là một nữ nhân, chẳng lẽ vài năm nay hắn trở nên thay đổi là vì nữ nhân này sao? Di Sa phải quay về vì chuyện của Đông Lỗ Quốc một lát sau, người của Phật sinh môn truyền gấp tin tức này cho Phượng Thương. Còn muốn chạy sao? Phượng Thương nắm lấy tờ giấy trong tay, năm ngón tay nắm chặt tờ giấy biến thành cho tàn. Cho người đi theo. Cùng rời khỏi kinh thành, hành động theo lệnh của ta. Tuy chuyện chiến tranh đều làm cho người ta sứt đầu mẻ chán, nhưng người như Phượng Thương vẫn còn có thể quan tâm về vấn đề này. Lúc này nếu như Di Sa muốn rời khỏi, Phượng Thương tuyệt đối không cho phép. Để Di Sa chạy thoát đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng. Mộ dung thất thất đã nói qua, Di Sa có thể là liên sinh, liên sinh là người đến từ một thế giới khác đều giống như mộ dung thất thất tiếp nhận mọi loại giáo dục trong đó quan trọng nhất là giáo dục về quân sự. Nếu để cho Di Sa giúp đỡ Đông Lỗ Quốc hơn nữ hiến kế sách cho Đông Lỗ Quốc, chiến tranh giữa Đông Lỗ Quốc cùng Bắc Chu Quốc có thể trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên, vô luận là lý do cá nhân hay chính sự, nhưng vẫn phải nhìn từ góc độ chiến tranh mà lo lắng, phượng thương tuyệt đối không cho Di Sa rời khỏi nơi này. Người này, bất luận có phải là liên sinh hay không, cố ý nhắm vào mộ dung thất thất, hắn nhất định không hạ thù lưu tình. Bởi vì chiến sự bất ngờ, Phượng Thương vẫn liên tục ở lại trong cung, chờ cho đến đêm khuya ngày thứ ba mới quay trở về thính thùng lâu. Lúc về đến nhà, mộ dung thất thất đã sớm nằm ngủ. Sau khi rửa mặt Phượng Thương ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to vén tóc trên chán cho mộ dung thất thất trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Vốn nhớ lại việc có thể tiếp tục sống bình an, hạnh phúc cùng nàng, không nghĩ tới ông trời có thể trêu đùa người như vậy. Chiến tranh bùng nổ thiên hạ không còn thái bình ít ngày nữa hắn phải suốt trinh ra chiến trường. Hy vọng có thể tốt chiến tốt thắng, hắn sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng thê nhi. Chàng đã trở lại, mộ Dung thất thất mở mắt ra, sau khi nhìn thấy phượng thương, lập tức đứng dậy ôm lấy phượng thương. Chàng như thế nào bây giờ mới trở về? Ta chờ chàng đã lâu. Chưa tỉnh ngủ trong tiếng nói của mộ dung thất thất mang theo một chút mềm mại say ngủ Lại giống như một con mèo lười biếng cả người đều đã dựa sát vào trong lòng ấm áp của Phượng Thương Tương đối nhiều việc cho nên ta về trễ Mười ngón tay của Phượng Thương nhẹ nhàng mà mát xa cho mộ dung thất thất Cục cưng có ngoan hay không? Ha ha cục cưng còn nhỏ Hiện tại cục cưng chỉ nhỏ như thế nơi nào lại không ngoan Cũng là phượng thương nhẹ cười, hắn đi theo tấn mặc đại khái là cũng hiểu biết quá trình phát triển của cục cưng, không giống như lúc trước mà lo lắng sợ hãi nữa. Kéo mộ dung thất thất vào, phượng thương lên giường, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng mà ngửi mùi hương thơm ngát giữa tóc của nàng. Nương tử có khả năng ta phải xuất trinh, ừ, chuyện phượng thương nói, mộ dung thất thất đã đoán trước được. Xuất trinh là chuyện lớn như vậy, phượng thương nhất định sẽ chính mình xuất trinh, chẳng qua nàng không biết hắn sẽ đi đến chỗ nào. Chàng định đi đâu, ta đi đông lỗ, như ý đi Tây Kỳ, A Khang đến phương Bắc. Như ý đi theo bên cạnh ta đã lâu, bên Tây Kỳ quốc ta ngược lại không lo lắng, hiện tại ta không yên lòng, là A Khang. Mộ dung thất thất ghé vào trước ngực Phượng Thương, nghe tim của hắn đập. A Khang cũng cần học hỏi kinh nghiệm, dù sau này Giang Sơn xã tắc là của bọn họ, chàng không thể giúp họ cả đời được. Lời của mộ dung thất thất Phượng Thương vô cùng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoàn Nhan Khang là nhân tài tin tưởng một thời gian sau, hắn nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của bác Chu quốc. Bất luận sau khi Hoàn Nhan Khang trở thành hoàng đế, hay cả đời đều mang danh hiệu tiêu giao vương, Giang Sơn này muốn ổn định vẫn cần chính bản thân hắn giữ gìn. Thường ta có việc muốn nói cho chàng. Chàng sau khi nghe xong nên có thể điều chỉnh một chút cho thích hợp. Mộ dung thất thất đem việc đạt thành hiệp nghỉ cùng Minh Nguyệt Thịnh nói lại toàn bộ cho Phượng Thương nghe Lúc nghe nói đến việc mộ dung thất thất thuyết phục được Minh Nguyệt Thịnh xuất binh tấn công Tây Kỳ Phượng Thương nắm chặt lấy tay mộ dung thất thất Thương chàng thấy biện pháp của ta như thế nào Như vậy ít nhất ở phía Tây áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn nữa Hóa giải vấn đề thiếu binh lực hiện tại Tốt, rất tốt Từ lúc Phượng Thương nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đặt con cờ xuống, hắn đã biết nữ nhân này rất có tài về việc sử dụng binh tùy lúc chơi cờ, chẳng qua là đánh trận trên giấy, nhưng lần này đối mặt với thực tế chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất còn có thể xử lý thỏa đáng như vậy, làm cho Phượng Thương không thể không kinh diễm trước tài trí của nàng. Hắn đang lo lắng binh lực nếu chia ra ba đường sẽ làm giảm sức chiến đấu, lúc này có Minh Nguyệt Thịnh gia nhập cùng trợ giúp, áp lực từ Tây Kỳ quốc đã giảm đi rất nhiều. "Khanh Khanh, nàng quả là ân nhân của ta." Thường ta giúp chàng một việc lớn, chàng nói xem cảm ơn ta như thế nào đây. Mộ dung thất thất chống cầm, nhìn chăm chú vào mắt phượng của phượng thương, lóe ra tia sáng yêu dã, trong mắt đều là trêu đùa. Ta đây cũng không giúp không công a. Khanh khanh nghĩ muốn như thế nào. Phượng thương chắc chắn có thể đoán được suy nghĩ của mộ dung thất thất, hắn đi đến đông lỗ quốc nàng nhất định muốn đi theo. Chẳng qua hiện tại nàng mang thai, chỉ sợ không thuận tiện tuy là ta nghĩ muốn đi theo chàng đến đông lỗ, nhưng mà hiện tại ta đang mang thai, hành động không tiện Nếu như cùng đi với chàng, chàng nhất định sẽ chú ý đến thân thể của ta, làm chậm quá trình. Nếu quân tình khẩn cấp, đại quân chỉ cần tới trễ một ngày, chiến sĩ cùng dân chúng của chúng ta chết sẽ nhiều thêm nhiều nữa, cho nên ta không thể cùng chàng đi đến đông lỗ quốc. Thường, chàng đi trước ta sẽ chờ lúc sau dẫn người đi chợ giúp chàng. Nếu muốn thuận tiện mà nói cho ta một cái lệnh bài, nói không chừng ta có thể thời khắc mấu chốt có thể giúp được chàng. Hóa ra, mộ dung thất thất yêu cầu việc này. Phượng thương nghe xong lời nói của nàng, trong lòng vô cùng cảm động. Ta chính là đang lo lắng nàng muốn cùng đi với ta, đang muốn khuyên nàng làm sao cho phải, không nghĩ tới khanh khanh nói những lời ta đang nghĩ. Nếu nàng ở nhà ta cũng không yên tâm. Lệnh bài ta ngày mai đưa cho nàng, sau khi cùng đại quân xuất phát, nàng ở phía sau từ từ tới đây, đừng làm khó chính mình. Phượng thương ủng hộ ý kiến của nàng, thật là phu sướng phụ tùy làm cho nàng bất ngờ. Hắn không giống như những nam nhân khác đem chủ nghĩa nam nhân là lớn nhất giữ nàng lại trong nhà, điểm ấy trái lại thể hiện hắn vô cùng tôn trọng nàng. Giống như nhìn thấy mộ dung thất thất vui vẻ, phượng thương điểm nhẹ vào mũi của nàng. Nàng nha! Nếu ta nghĩ đến việc cho nàng ở lại mà chờ ta trở về, nàng sẽ nghe lời ta sao? Sẽ không, ta nhất định vụng trộm mà đi tìm chàng. Cho nên nói, nàng như vậy càng làm cho ta lo lắng, không bằng ủng hộ nàng. Hơn nữa, nếu có nàng bên cạnh ta, mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, cũng giống như cho ta một liều thuốc an thần, khi đánh giặc ta càng có thêm động lực không phải sao? Ta biết chàng là tốt nhất, thương ta yêu chàng. Mộ dung thất thất chủ động dâng lên nụ hôn tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước lại làm cho trong lòng Phượng Thương như mờ cờ trong bụng Nhận thấy tâm tình của Phượng Thương đang dục dịch mộ dung thất thất nhẹ cười rụi đầu vào gáy của Phượng Thương Thương chàng rất mẫn cảm nha Bên tai truyền đến hơi nóng làm cho máu huyết toàn thân Phượng Thương trở nên sôi sục biết mộ dung thất thất cố ý Phượng Thương ôm chặt lấy mộ dung thất thất đang dựa vào ngực mình không cho mộ dung thất thất tiếp tục nhiễu loạn Nương tử tấn mặc nói, ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng, đối với cục cưng không tốt Ta có thể chịu, sau cùng ba chữ, hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe được tâm tình mộ dung thất thất thật tốt Hai tay ôm lấy phượng thương Vẫn là thương nhà chúng ta rất tốt, hì hì, ngủ ngon Bởi vì mang thay, mộ dung thất thất có chút thích ngủ, cộng thêm được phượng thương ôm ấp vô cùng ấm áp Mộ dung thất thất thoáng một chốc liền ngủ ta đi phượng thương đặt bàn tay lên trên bụng của mộ dung thất thất trong lòng lo lắng một hồi sau khi kết thúc chuyện phiền toái này hắn nhất định phải bỏ chuyện bắc chu quốc sang một bên mang theo mộ dung thất thất rời bỏ chính sự chỉ làm một đôi phu thê bình thường sáng sớm hôm sau lúc phượng thương thức dậy mộ dung thất thất còn đang say ngủ sợ ẩm ý đến ái thê phượng thương mặc quần áo lại từ tế tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài vừa đi xuống dưới lầu các quản gia phượng tề tới đây thần bí như vậy nói Vương gia, có hai vị khách muốn gặp người. Rốt cuộc sáng sớm ai lại tìm mình, mang theo nghi vấn này, Phượng Thương đến thư phòng, cũng không nghĩ đến chỗ Phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Cha, nương, như thế nào lại là các người? Phượng Thương kinh ngạc mà nghênh đón, các người không phải đang đi chu du khắp nơi sao? Như thế nào lại trở về? Lúc nào thì về đến đây? Ta và cha con đêm qua đã trở về, sợ quấy nhiễu các con, buổi sáng hôm nay mới đến tìm con. Thương nhi có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không? Còn khi nào thì bắt đầu đi? Hoàn nhan Minh Nguyệt nhìn thấy Phượng Thương thật cao hứng, nhưng mà bởi vì xảy ra chiến tranh trên mặt của Hoàn nhan Minh Nguyệt có chút u sầu. Ta và cha con biết Hoàn nhan liệt đã không có trở ngại gì, liền dự định trở về gặp các con. Không nghĩ tới trên đường nghe được chuyện về đông lỗ Tây Kỳ cùng nữ chân tộc chúng ta liền không ngừng thúc ngựa trở về gấp. Tình huống thế nào, còn không phải là tự mình xuất chính chứ? Ai, tại sao có thể như vậy? Thất thất có khỏe không? Con bé có biết chuyện con phải xuất trinh hay không? Hoàn nhan Minh Nguyệt đều giống như tất cả những người mẹ tuy Phượng Thương chỉ là con nuôi Nhưng bà vẫn đối xử với hắn như một đứa con ruột Năm đó Phượng ta cũng là thường xuyên nam trinh bác chiến, để nàng ở nhà mà trở nên lo sợ Hiện tại có chiến sự, Phượng Thương nhất định phải xuất trinh thế mộ dung thất thất phải làm sao bây giờ? Minh Nguyệt nàng trước nghỉ ngơi một chút, đừng làm khó thương nhi Nhìn thấy thê từ khẩn trương như vậy, phượng tả ở một bên an ủi hoàn nhan minh nguyệt. Nàng để cho con từ từ nói. Phượng ta nói như vậy, hoàn nhan minh nguyệt mới ngồi xuống, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Cha con trước kia xuất trinh ta ở nhà luôn luôn lo sợ. Không nghĩ tới bây giờ muốn đến lượt con cùng thất thất. Nương, con không có việc gì. Biết hoàn nhan minh nguyệt chán ghét chiến tranh, phượng thương vội vàng an ủi nàng. Khanh khanh đã biết việc con muốn đi đến đông lỗ, nàng vô cùng thông cảm cho con, người cứ yên tâm đi. Thật sự, vậy là tốt rồi, hoàn nhan minh nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đứng lên. Thất thất có ở đây không? Nương đi nhìn xem con bé. Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là lo lắng cho con. Ta đi khuyên nhủ con bé, để con bé có thể nghĩ thông suốt. Hoàn nhan minh nguyệt đứng dậy liền đi, phượng thương vội và ngăn cản nàng. Nương, khanh khanh không có ở đây, người chờ một lúc có được hay không ạ? Hiện tại nàng rất buồn ngủ, rất buồn ngủ, nghe Phượng Thương nói xong, hoàn nhan minh nguyệt ánh mắt không chấp nhìn hắn. Còn nói thất thất gần đây ngủ rất nhiều. Phượng Thương lúc này mới nhớ tới, việc thất thất mang thai, bọn họ còn chưa có báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu trước mắt đây. Tin tức tốt như vậy, vậy mà chưa tiết lộ cho hai người, thật sự là đáng chết. Mẹ cha, là như vậy, thất thất đang mang thai. cái gì Lúc này đến lượt phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đồng thời kinh ngạc. Ta ca ca ta ta không nghe lầm chứ. Hoàn Nhan Minh Nguyệt âm thanh kích động đứng lên, nàng nắm tay của phượng ta trong mắt đều là sự khó tin. Ta ca ca thất thất của chúng ta sắp làm nương rồi. Chúng ta đã được làm ông ngoại bà ngoại rồi. Nàng không có nghe sai. Thật không có nghe sai. Phượng ta cũng kích động đến không nói được không nghĩ tới mộ dung thất thất nhanh như vậy liền mang thai thật sự là việc quá tốt thương nhi thân thể của thất thất thế nào, cục cưng đã mấy tháng, có thấy thoải mái hay không, có bắt đầu nôn ngén hay không, con bé gần đây ăn cơm thế nào, phụ nữ có thay phải ăn nhiều hoa quả tươi mới tốt. Phơi nắng nhiều một chút không thể kén ăn, đúng rồi ta còn muốn chuẩn bị tiểu y phục cho tiểu ngoại tôn của ta. Một cái xích đu nhỏ, đồ chơi nữa những thứ này đều phải chuẩn bị. Ai nha, không biết là con trai hay con gái cần phải làm cả hai bộ mới được. Các con đã bắt đầu nghĩ tên chưa? Sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết mộ dung thất thất mang thai, liền trở nên kích động đến không nói được. Đối với nữ như này của nàng, nàng vô cùng ái náy. Tuy nói mộ dung thất thất là một miếng thịt từ người của nàng, nhưng mà từ nhỏ đến lớn mộ dung thất thất, năm đó nàng chưa làm bất cứ việc gì cho mộ dung thất thất, căn bản nàng không giống một người làm mẹ. Hiện tại mộ dung thất thất có hài tử, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cảm thấy đây là trời ban ân cho họ. Ông trời đã nghe được sự ái náy của nàng cho nên mang đứa nhỏ này đến. Nàng nhất định phải đem toàn bộ phần thua thiệt trước kia của mộ dung thất thất mà đặt hết trên người đứa nhỏ này. Tâm tư của Hoàn Nhan Minh Nguyệt Phượng Tà như thế nào lại không hiểu. Nàng cảm thấy được bản thân không có tư cách làm mẹ của con bé thì hắn làm sao lại có thể có tư cách làm cha. Tuy biểu hiện kích động của Phượng Tà không giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt thể hiện rõ ra như vậy nhưng nội tâm của hắn cũng thật cao hứng. Sau khi cao hứng thật lâu, hoàn nhan minh nguyệt mới bình tĩnh trở lại Ta ca ca chàng không phải có việc muốn nói cùng với thương như sao Các người tán gẫu đi, ta đi đến lầu, yên tâm, ta sẽ không ẩm ý thất thất ta qua đó nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không thôi Hoàn nhan minh nguyệt vô cùng cao hứng đi đến lầu các trong thư phòng chỉ còn lại có phượng ta cùng phượng thương Phượng ta đi đến bản đồ treo trên tường của phượng thương, biểu tình trở nên nặng nề mà đứng lên Thường nhi, ba phía bị địch tấn công như vậy, binh lực phân tán, muốn đánh một trận con nghĩ như thế nào. Tuy Phượng Thương lúc thiếu niên có danh hiệu là chiến thần, nhưng trước mặt Phượng Tà, Phượng Thương đối với người vô cùng tôn kính. Thời thiếu niên của Phượng Tà liền nam chinh bác chiến, trừ bỏ trận chiến nhạn đãng sơn, chưa từng trải qua thất bại, quả thực có thể nói chính là sự tồn tại của một vị thần. Hiện tại phượng tà nói như vậy, nhất định là người có đề nghị, phượng thương vội vàng đem đầu đuôi ngọn ngành kế hoạch tác chiến của chính mình nói cho nhạc phụ đại nhân. Sao, hợp tác cùng Nam Phượng Quốc là ý của thất thất sao? Lúc nghe nói mộ dung thất thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị, Nam Phượng Quốc sẽ nhanh chóng giúp đỡ xuất binh đánh đông lỗ quốc phượng tà mò mẫm tròm dâu nở nụ cười. Ha ha ha, một cách tốt, hào hào, hô hô. Thiên hạ chia thành hai con bé có thể nói ra như vậy thật không hổ là nữ nhi của phượng ta ta. Đồ cuồng vọng tiếng cười của phượng ta cao vút ở giữa mang theo khí phách hào hùng, sau khi cười xong, phượng tà xoay người nhìn phượng thương. Thường nhi, nếu như con không chê bai ta ta nguyện ý lãnh binh đi đến Tây Kỳ quốc lão bằng hữu này. Năm đó tuy ta đưa quyền lại cho người của mình, nhưng người bên ngoài đều tưởng rằng ta đã thua giữa mình với danh thù của nước Tây Kỳ. Lời này ta đã kìm nén lâu rồi. Cách thức của thất thất rất tốt chúng ta sẽ thu hút chủ lực của Tây Kỳ quốc Nam Phượng quốc sẽ tấn công đánh bất ngờ, đến lúc đó đánh trước đánh sau Tây Kỳ quốc nhất định sẽ trở thành lịch sử. Còn nếu như tin ta, đưa ta 10 vạn quân, đối với bên Tây Kỳ quốc còn không cần lo lắng nữa, ổn định mà đối phó tốt với hai bên kia. Phượng tả đồng ý tham gia, đối với Phượng thương tin tức này là cực kỳ tốt. Phượng Tà dụng binh như thần, lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến như vậy, có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, chắc chắn Tây Kỳ Quốc có thể đi nhưng sẽ không trở về. Cha, người trở về thật đúng thời điểm. Có người, phía sau con không còn vướng bận gì nữa. Phượng thương không biết biểu đạt sự cảm tả của mình như thế nào, nếu không có bất đắc dĩ, hắn sẽ không để Phượng Tà ra chiến trường, dù sao trên chiến trường biến hóa khó lường, đao kiếm không có mắt vạn nhất Phượng Tà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, hắn phải đối mặt hoàn nhan minh nguyệt cùng thất thất như thế nào. Nhưng mà hiện tại tình huống khẩn cấp nếu không có người giàu kinh nghiệm như Phượng Tà như vậy, hắn thật đúng là không thể yên tâm. Rất nhiều năm đã không lên chiến trường, chỉ cần con tin tưởng ta đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhắc tới chiến trường, tinh thần phượng tà khí thế mười phần, giống như lão hồ đang thức tỉnh, hận không thể hiện tại nhanh chóng sông lên chiến trường. Phượng thương vốn tính toán sau khi dẹp loạn được chuyện của hoàn nhan liệt liền để phượng tà cùng hoàn nhan minh nguyệt trở lại, trả lại sự trong sạch cho hai người. Hiện tại, đúng lúc có cơ hội này. Sau khi thương lượng cùng phượng tà, phượng thương sai người đi mời hoàn nhan minh nguyệt cùng bọn họ đi vào hoàng cung. Văn võ bá quan đang lâm chiều, lúc nhìn thấy hoàn nhan minh nguyệt đều ngây dại ra. Ai vậy? Có phần tương tự giống với Vương Phi, sao có thể lại giống Minh Nguyệt công chúa như vậy? Lại nhìn thấy người bên cạnh hoàn nhan Minh Nguyệt thu hút ánh nhìn của mọi người, người nào có thể giống như Phượng Tà như vậy, đây là có chuyện gì? Đồng Phương Lam được mời đến trên đại điện, Hoàng Thái Hậu đang nén khóc lúc đem chân tướng sự thật toàn bộ nói ra tất cả triều đình đều sợ ngây người. Vốn Phượng Tà không phải là thua trong tay người của Tây Kỳ Quốc mà là có người bán đứng bọn họ. Vốn ở nhạn đãng Sơn 20 vạn người bị chết oan, nếu không chính xác bọn họ đã có thể chiến thắng. Hoàn Nhan Khang tuy biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng ta còn sống, nhưng lúc thấy hai người, hắn vẫn hoảng sợ. Không nghĩ rằng Phượng ta là người vô cùng dũng mãnh như vậy, không nghĩ tới Hoàn Nhan Minh Nguyệt phong thái thực ra là như vậy. Đại tướng quân, sau khi tất cả võ tướng nhìn thấy Phượng ta cũng nhìn không được tiến lên hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Đại tướng quân. Phàm là những người giàu kinh nghiệm ứng chiến, đều là từ một tay của Phượng Tà nuôi dưỡng. Năm đó Phượng Tà chết thẳm, rất nhiều người đều thương tâm không thôi, vẫn vì báo thù cho Phượng Tà, không nghĩ tới người cư nhiên còn sống, để những huynh đệ quen biết lâu như vậy thật sự rất cao hứng. Đại tướng quân thật tốt quá, người đã trở lại, mang chúng ta đi đánh giặc đi. Các huynh đệ đều muốn chiến đấu cùng Tây Kỳ quốc một phen. Không có đại tướng quân, đánh giặc cũng không có ý nghĩa gì. Đối với tình hình thực tế ở biên giới, để Hoàn Nhan Khang hiểu rõ, như thế nào là lòng quân, như thế nào là linh hồn của quân đội, trong lòng lại càng hổ thẹn những chuyện mà Hoàn Nhan liệt đã từng làm. Trong Bắc Châu Quốc, Phượng Tà như là linh hồn của toàn quân. Nhìn xem những tướng quân đối với Phượng Tà là từ trong lòng phát ra sự sùng bái cùng tôn kính, Hoàn Nhan Khang có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ Hồn Quân. Phượng tà xuất hiện, làm cho các quan văn võ đang lo lắng vì ba phía bị địch tấn công có khả năng nào chiến thắng hay không, cũng kích động không thôi. Phượng thương bất khả chiến bại, phượng tà lại càng bách chiến bách thắng. Có hai người này ở đây, lần này bác chu quốc nhất định không thành vấn đề. Vốn những người này vẫn không rõ ràng được chuyện vì cái gì mà phượng thương giết hoàn nhan liệt lại không đăng cơ làm hoàng đế, lúc này nhìn ra được một chút đạo lý. Chuyện hoàn nhan liệt khẳng định là do phượng thương động tay động chân, hắn là vì báo thù cho hoàn nhan minh nguyệt và phượng tà. Về phần tại sao phượng thương không tự lập làm hoàng đế, nói vậy là bởi vì phượng tà chỉ bảo Sự trung thành của phượng tà, mọi người ai cũng đều biết. Người sai nhất định là hoàn nhan liệt người sẽ không thương tồn đến người vô tội. Hiện tại nhìn thấy Phượng Tà, như đưa cho những vị quan viên một liều thuốc an thần, một mặt là không lo lắng vì chiến sự nữa càng không lo lắng Phượng Thương sẽ mưu chiều xoán vị. Tin tức Phượng Tà trở về, giống như hổ mọc thêm cánh, không bao lâu liền truyền khắp yên kinh thành. Nghe nói Phượng Tà không chết, dân chúng đều cao hứng không thôi. Những người lớn tuổi một chút đều nhớ rõ Phượng Tà đại tướng quân oai hùng dũng mãnh vô cùng, hiện tại Phượng Tà lại không chết, lại còn trở về kinh thành, tin tức này làm cho dân chúng trở nên hưng phấn không thôi những người này vốn lo lắng vì chiến tranh giờ phút này giống như thấy được ánh sáng ban Mai của thắng Lợi có phượng ta cùng Phượng thương ở đây Bắc Chu Quốc nhất định không có việc gì chương 122 chặn giết di xa Chẳng qua mới chỉ trong 4 ngày, kế hoạch tác chiến với Tam Quốc đã bắt đầu triển khai, vì có sự tham dự của Phượng Tà, Phượng Thương trực tiếp truyền giao 10 vạn nhân mã cho Phượng Tà, vốn là như ý sẽ đi đến hướng Tây, hiện giờ lại để hắn cùng đi với Hoàn Nhan Khang, xuất lĩnh 20 vạn quân đi về phía Bắc còn Phượng Thương chỉ dẫn theo 5 vạn ưng kỵ quân, mục tiêu hướng phía Đông. 5 vạn quân đủ sao? Mộ Dung thất thất chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng lên chiến trường. Nhưng nàng đã từng thấy những chuyện này chiếu trên truyền hình, hơi có chút lo lắng. Ừng kỳ quân của ta có thể lấy một địch trăm mà còn là một đội quân thần tốc. Ngược lại nhiều người sẽ làm chậm tốc độ, làm lỡ việc càng thêm phiền phức mà thôi. Hiện giờ đã là tháng tư, xuân về hoa nở, phượng thương cũng thay đổi toàn thân bằng một kiện áo màu trắng. Phượng thương đưa tay kéo mộ dung thất thất vào trong lòng, môi nhẹ nhàng mà chạm vào mày của nàng. Khanh khanh ta phải đi, chẳng lẽ nàng không có lời gì muốn nói với ta sao? Ách nghe Phượng Thương nói như vậy, vẻ mặt của mộ dung thất thất có chút cứng nhắc. Tuy từng xem rất nhiều phim truyền hình, trong lúc chia tay nữ nhân sẽ khóc rất bi thảm, nhưng nàng lại khóc không được càng không tìm ra được bất kỳ lời làm cho người khác xúc động. Dừng lại một lúc Phượng Thương dùng ngón tay điểm vào chóp mũi mộ dung thất thất, bình thường nàng rất thông minh, hôm nay làm sao vậy? Không phải ngày kia chàng mới đi sao hơn nữa, ta không biết nên nói cái gì. Đứa ngốc. Phượng thương hôn lên môi của mộ dung thất thất đầu lưỡi cậy mở hàm răng của nàng, mút vào hương thơm của nàng, chờ đến lúc bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan, phượng thương mới buông mộ dung thất thất ra, lúc này mới phát hiện người đến là Hoàn Nhan Minh Nguyệt. khụ khụ các con cái kia cứ tiếp tục. Hoàn Nhan Minh Nguyệt hầm nước canh đem đến cho nữ nhi của mình, không nghĩ tới vào cử liền nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng này thân mật như vậy, làm cho mẹ vợ như nàng cũng phải xấu hổ một chút. Các con tiếp tục, ta đi trước nhân lúc nước canh còn nóng con nên nhanh chóng uống bỏ lại lời này hoàn nhan minh nguyệt vô cùng hiểu đạo lý mà rời khỏi phòng thuận tay đóng cửa phòng lại đều là tại chàng sau khi hoàn nhan minh nguyệt đi đôi bàn tay trắng như phấn của mộ dung thất thất đấm nhẹ vào trước ngực phượng thương bị mẹ thấy được mắc cỡ chết thấy khuôn mặt nhuộm đỏ của mộ dung thất thất phượng thương nhẹ cười nắm tay nàng đi tới bên cạnh bàn khanh khanh nương đặc biệt vì nàng hầm nước canh nhân lúc còn nóng nàng uống đi ngoan Phượng thương tự mình múc canh đút cho mộ dung thất thất thành công truyền chủ đề Lúc mộ dung thất thất đang uống canh gà Phượng thương hôn lên cái chán của nàng một chút Hắn viện cơ có việc phải rời khỏi Mộ dung thất thất cảm thấy có điều không ổn trực tiếp gọi lại Thương chàng có phải có việc gì gạt ta Không có phượng thương dịu dàng tươi cười một cách chân thành Làm cho người khác say mê trong đó Chẳng qua là mộ dung thất thất đã sớm nhận được tin tức Cũng không đơn giản mà để cho phượng thương đi như vậy Di Sa muốn đi đông lỗ quốc ta nghe nói người của chàng đã theo kịp bọn họ Chuyện này cũng có một phần liên quan đến ta Chẳng lẽ chàng muốn gạt ta qua một bên tự mình đi giải quyết Di Sa sao Vốn hắn muốn giấu mộ dung thất thất định thần không biết quỷ không hay Mà âm thầm đuổi theo Di Sa không nghĩ tới mộ dung thất thất đã biết tin tức này Xem ra những thủ hạ của hắn đã đi theo địch toàn bộ đứng về phía của mộ dung thất thất mất rồi Không cần đoán người bán đứng hắn chắc chắn là nạp lan tín Khanh khanh nàng quả nhiên lợi hại. Phượng thường chỉ đúng vào tố nguyệt, bên người của tố nguyệt có gián điệp tốt như vậy, đến bây giờ đều có thể thu thập tin tức từ người bên gối của nàng ấy. Nạp lan tín ngươi thật là người không có tiền đồ, trước mặt mỹ nhân đã khai hết rồi, ban đầu hắn phải bắt nạp lan tín tuyệt đối phải im lặng mới đúng. Chật chật nếu ta không để tố nguyệt sử dụng mỹ nhân kế chàng còn muốn gạt ta đến khi nào. Mộ dung thất thất vòng tay qua thắt lưng của Phượng Thương hiện lên biểu tình chàng giải thích rõ ràng cho ta, một bộ dạng không có chút nào là dịu dàng mà nhìn Phượng Thương. Ai nha ta nhớ ra rồi, có người đã nói cho ta chuyện này. Hai ngày này bận rộn ta ngược lại đã quên. Khanh khanh, nàng đừng bận tâm. Phượng Thương vẫn như cũ qua loa đại khái, nhìn thấy bộ dạng nà, mộ dung thất thất nói, tóm lại, hôm nay ta nhất định phải đi. Chỉ có ta mới có thể xác định được việc gì sao có phải là liên sinh hay không Hơn nữa còn mối thù của nghĩa phụ ta muốn tự mình trả thù Thấy mộ dung thất thất kiên trì như vậy Phượng thương chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười Tính cách của nàng một khi đã quyết định nhất định sẽ không thay đổi Chỉ trách bản thân đã bị nàng ăn sạch sẽ Chỉ có thể nghe lời nàng Cùng lúc mộ dung thất thất thu thập đồ đạc Phượng thương đỡ nàng lên xe ngựa Khanh khanh hiện tại ta có chút hối hận Hối hận cái gì Thay đổi quần áo, mộ dung thất thất một thân cải nam trang, hồng y phất phới, ngược lại nàng lại trở thành một tuyệt sắc công tử khuynh quốc khuynh thành. Hối hận yêu thương nàng, thế cho nên bây giờ, nàng nói bất cứ việc gì ta đều không tìm được lý do để phản đối nàng. Ngón tay phượng thương chạm trên mặt của mộ dung thất thất khuôn mặt tuy là bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại nồng đậm yêu thương. Chàng là lão công của ta, dĩ nhiên là phải yêu thương ta rồi. Đây là lần đầu tiên Phượng Thương nghe được cách nói lão công này, khanh khanh, lão công là gì? Là ngôn ngữ ở thời đại của nàng sao? Thấy Phượng Thương tỏ ra bộ dạng của người hiếu học như vậy, mộ dung thất thất cười, đan chặt 10 ngón tay cùng hắn Đúng vậy a ở nơi đó, nam nữ sau khi kết hôn, nữ nhân liền gọi nam nhân là lão công, còn nam nhân sẽ xưng hô với nữ nhân là lão bà Đến cùng là như thế nào? Phượng thương cảm thấy vô cùng hứng thú với cái xã hội mà mộ dung thất thất đang nói đến, bây giờ nghe thấy mộ dung thất thất nói sau khi kết hôn bọn họ sẽ sử dụng xưng hô lão công cùng lão bà với đối phương, càng cảm thấy rất thú vị. Là cùng chàng tay trong tay, đầu bạc giang long, sau này nhất định sẽ trở thành lão công cùng lão bà. Nghe mộ dung thất thất giải thích tương đối có sự hứng thú với những từ này, phượng thương gật đầu trong miệng lầm bẩm lão công lão bà vô cùng thú vị. Nhưng mà ta vẫn thích gọi nàng là khanh khanh hơn. Đối với ta thương cùng lão công ta đều thích. Hai người ở trong xe ngựa cũng không quên ngọt ngào thân mật như vậy, mà đi theo sau một lúc ngồi ở trong xe ngựa là Tô Mi cùng Tố Nguyệt giống như đã quen với tính cách của hai vị chủ tử tuy đỏ mặt nhưng vẫn là một bộ dạng vô sự như cũ. Từ lúc đông lỗ tiến quân đánh bắc Chu, Di Sa có thể đoán được người sau lưng giờ trò quỷ này là cùng một người, sau hai ngày thu thập đồ đặc sau đó đoàn người bắt đầu quay trở về. Vì Di Sa đi lại không tiện trên đường di chuyển cũng chậm lại một chút. Vì muốn mau chóng quay về đông lỗ, đám người di xa không đi đường bộ mà lại lựa chọn di chuyển bằng đường sông, không nghĩ rằng việc như vậy lại tạo một cơ hội cho phượng thương. Sau khi xác định di xa sẽ đi đường thủy, người của phượng thương chia làm hai đường, trên đường thủy sẽ có người giả trang thành người đánh cá chăm chú theo sát theo thuyền của di xa còn lại trên bờ cho người thúc ngựa không ngừng đuổi theo chẳng qua chỉ cần nửa ngày liền đuổi kịp di xa. Bất quá không có mệnh lệnh của Phượng Thương, người của Phật sinh môn không dám kinh động đến Di Sa chẳng qua là từ một nơi bí mật gần đó mà tiếp tục theo dõi, không ngừng truyền tin tức cho Phượng Thương. Nơi mà Di Sa dừng chân, là bến đỏ bên cạnh sông Hồng tên là Linh Chi. Đi xe ngựa đã mệt mỏi làm cho tinh thần của Di Sa hơi kém một chút. Tìm vũ cõng Di Sa rời thuyền, còn hạ tuyết đem xe lăn đẩy lên trên bờ, sau khi chờ Di Sa ngồi lên xe lăn, bốn người đi đến quán ăn bên cạnh bến đỏ ăn cơm. Mời khách quan ngồi, quán ăn này là do một cô gái trẻ tuổi mở ra để sinh sống, còn lại là một tiểu nhị gầy nhỏ làm việc vặt. Di sa tùy tiện gọi một chút đồ ăn, không đầy một lát tiểu nhị nhanh chóng mang rượu và thức ăn lên. Ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, chờ một chút chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Di sa cắn bánh mì, gắp đồ ăn vào miệng. Đi đường Thủy thuận lợi hơn, cho nên so với việc đi đường bộ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian di chuyển. Di Sa suy nghĩ muốn mau chóng quay về Đông Lỗ, hắn tuyết đối không cho độ Nhất có thể thực hiện được âm mưu. Cho dù là Hà Tiến thật sự nghĩ rằng độ Nhất có thể đưa quân giúp đỡ Đông Lỗ, nhưng hắn mới chính là đại đệ tử của Bồng Lai Đảo, độ Nhất không có đồ quyền. Tiểu nhị mang rượu lên, có thịt bò chín hay không, cắt hai phần cho ta. Sau khi Di Sa mở đầu vào quán ăn, thì có ba người đi vào. Ba người này di xa rất quen thuộc, bọn họ là những người đi cùng đi chung đường thủy với hắn, trước nay chưa từng thấy mặt Sau khi ba người ngồi xuống, tiểu nhị mang rượu lên, lại thêm phần thịt bò chín, cầm đầu làm một nam thử hắn cầm dao đang cắt miếng thịt bò Ăn đi, ăn cho no rồi mới có thể chạy trốn được Đại ca, rượu này thật là mạnh Đúng vậy, thịt bò cũng không tệ lắm Nữ chủ quán, cho hai cân thịt bò tới đây quán ăn nhỏ này, bởi vì từ khi có sự tham gia của những người này, mà trở nên náo nhiệt. Công tử trên đường bọn họ giống như vẫn cố luôn duy trì khoảng cách nhất định với chúng ta. Hà Tuyết liếc mắt nhìn ba người bên kia. Ba người kia có làn da đen, nhìn quần áo của họ giống như người đi chu du khắp nơi. Nói không chừng bọn hắn chỉ là tiện đường theo chúng ta. Già Lam ngược lại nghĩ bọn họ hẳn là không có vấn đề, sông Hồng này không phải là do bọn họ mở, làm sao có thể vì những ngày đi chung đường cùng bọn họ liền có thể hoài nghi người khác như thế. Già Lam không biết chuyện của Di Sa, dĩ nhiên không rõ cách suy nghĩ của Hạ tuyết cùng Di Sa. già Lam nghĩ ba người này chỉ là những hiệp khách bình thường, nhưng trong mắt Di Sa, nhưng chẳng qua nếu xảy ra vấn đề lớn, đại khái khiến cho người khác có tật giật mình đi. Lão bản gói cho chúng ba cân thịt bò chín, mười cái bánh mì. Cho chúng ta mang đi. Di Sa để một thỏi bạc ở trên bàn quay đầu nhìn ba người trước mắt. Nơi này không an toàn, chúng ta mau chóng lên đường đi. Lúc tiểu nhị mang thịt bò và bánh mì tới, Hạ Tuyết cầm bánh mì kim vũ giúp Di Sa, bốn người muốn rời khỏi. Loảng xoảng mới đi hai bước một cây đao lớn bay tới trực tiếp cắm ở trước mặt Di Sa. Như thế nào, người không muốn cùng chúng ta ăn cơm, nhanh như vậy liền đi sao? Lão đại đi lên phía trước cắn thịt bò, miếng thịt đong đưa đi đến bốn người trước mặt. Chẳng lẽ ngươi khinh thường chúng ta, cảm thấy được chúng ta là những nam nhân thô lỗ sao, cùng chúng ta ăn cơm, làm phiền các ngươi sao? Vị đại ca này, ngươi chớ hiểu lầm. Trên xe lăn, di sang ngây ngô cười. Trong nhà mẹ bệnh tình nguy kịch ta cùng đại ca của ta vội vàng trở về thăm viếng mẹ cho nên vội vàng lên đường mà thôi, không liên quan gì đến các vị cả. Bệnh tình nguy kịch sao? Đại Hán nhìn chăm chú vào Di Sa hồi lâu, lại nhìn nhìn Già Lam. "Phi, ngươi lừa gạt người nào? Ngươi nói các ngươi là huynh đệ, vậy mà bộ dáng lại không giống nhau chút nào. Chúng ta một người giống mẹ, một người giống cha. Hiện tại Di Sa đã xác định nhất định đối phương đang làm khó bọn họ, chẳng qua hắn không biết lý do để bọn họ làm như vậy là vì cái gì. Chẳng lẽ là gây thù chuốc oán? Không giống lắm." Hắn chính xác là lần đầu tiên đến Bắc Chu, chưa bao giờ ra ngoài, làm sao có thể cùng người khác gây thù chuốc oán? Chẳng lẽ là người độ nhất phái tới? Chậc chậc, đại hán tay trái cầm thịt bò, tay phải cầm bát rượu, mỗi lần cắn một miếng thịt bò sẽ liền cầm rượu lên uống, bên cạnh vừa ăn lại chậc lưỡi. Nói như vậy cũng được, đi đi, các ngươi đã vội vàng như vậy, ta đây liền không trách các ngươi. Các ngươi đi đi. Đại Hán tự giác tránh ra trở về quán ăn, việc như thế làm cho Di Sa có chút bất ngờ chờ bọn họ đến chỗ sông Hồng bên cạnh phát hiện căn bản là không có bóng dáng của một con thuyền nào cả. Thuyền bọn họ mướn đã vô tung biến mất ba người trên thuyền kia cũng không còn thấy tung tích. Công tử, làm sao bây giờ? Nhất định là bọn họ làm. Hạ tuyết lấy kiếm ra, suy nghĩ muốn quay trở về chém chết ba tên kia. Không vội, Di Sa dơ tay, ngăn cản hạ tuyết. Chúng ta đổi đường bộ lúc di xa trả lời, ba người đã ăn uống no đủ ở một cái rời khỏi quán ăn. a không phải nhanh chóng trở về sao? Làm sao lại quay về? Một đại hán kinh ngạc kêu lên. Nếu không đi, mẹ của các ngươi chết sẽ không nhắm mắt. Có phải các ngươi làm hay không? Hà tuyết lạnh lùng đi đến trước mặt đại hán. Thuyền của chúng ta sao? Các ngươi có nhầm người nào không vậy? Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, vẻ mặt trưng ra như một người có cha mẹ chết vậy, gương mặt lạnh lùng của ngươi như vậy là để cho ai xem à. Nếu muốn thỉnh giáo người khác phải có ngữ khí kính trọng có được hay không. Không biết lễ phép, bên cạnh một đại hán khác đang ngoáy lỗ tai. Ngươi, hạ tuyết chúng ta đi đường bộ. Di xa di động xe lăn muốn quay trở lại, phía sau lại truyền ra một âm thanh xa xôi. Liên sinh, đi nhanh như vậy sao, không nghĩ muốn gặp bằng Hữu sao. Ca xe lăn dừng lại, phát ra âm thanh chói tai. Tay Di Sa, run nhẹ nhẹ, hắn quả thật nghe không sai, vậy mà hắn có thể nghe có người gọi hắn là Liên Sinh. Di Sa xoay người, chậm rãi đẩy xe lăn, đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt vô cùng kích động. Vừa rồi là ai nói lời này? Là ai? Là ta à? Cầm đầu là tên đại hán xấu xa ha ha cười. Làm sao, lời nói của ta có vấn đề gì sao? Người vừa rồi bảo ta cái gì? Liên Sinh, người làm sao mà biết được? Người là ai, bằng hữu kia là ai. Cái này ta cũng không biết tên đại hán xấu xa nức lên, sờ sờ bụng. Các huynh đệ đi thôi, tìm một chỗ đi ngủ đi. Thấy tên đại hán xấu xa quay đi, Di Sa đưa tay, bốn miếng phi tiêu hoa mai trong tay áo của hắn bay ra thẳng tắp phóng đến trước mũi chân của đại hán. Lúc này Di Sa không giống như lúc nãy còn ngây ngô thay vào đó là một bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Trả lời vấn đề của ta, nếu không sẽ chết, ai nha ta rất sợ a. Di sa đột nhiên ra tay, làm cho tên đại hán xấu xa âm thầm cả kinh. Quả nhiên, môn chủ nói không sai, những người này rất khó đối phó. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngồi không, phi tiêu hoa mai nho nhỏ này không thể có thể dọa được bọn họ. Làm sao bây giờ bị ngươi làm giật mình như vậy, ta cái gì cũng không nhớ rõ. Làm sao bây giờ, tên đại hán xấu xa nói, đùa dỡ nhìn hai người bên cạnh một lớn một nhỏ đều đã hô hô, đại ca nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ nữa. Vẫn là ngẫm lại cô nương tuyệt đẹp này có vẻ có hứng thú. Ha ha ha, ba người trước mắt này, rõ ràng là đang trêu chọc chính mình, Di Sa môi run nhẹ nhẹ, mày khẽ nhách lên. Hà Tuyết giết không tha. Di Sa vừa dứt lời, Hà Tuyết rút kiếm trong tay ra khỏi võ tỉ mỉ mà đâm kiếm thẳng tới ít hầu của Đại Hán. Tốt thật là một nữ nhân tàn nhẫn. Tên Đại Hán xấu xa rút ra đại đao, đỡ lấy Nguyễn Kiếm. Giết ông nội của ngươi, sau này ngươi sẽ không có được phu quân đấy, ngươi không muốn xuất giá sao Trong lời nói của tên đại hán rõ ràng đang chiếm chút tiện nghi cho mình ăn đậu hù của nàng Làm cho trong lòng hạ tuyết đang muốn kìm nén cũng phải tức giận Muốn chết sao, nguyễn kiếm trong tay của hạ tuyết một thanh kiếm màu bạc rực rỡ xuất hiện Bóng dáng của hạ tuyết bao phủ lên thanh kiếm đó từng chiêu như muốn lấy mạng tên đại hán Ai nha nha, nhìn không ra tiểu nương tử vẻ mặt lạnh lùng như vậy Lại nóng này thật thật sự là giống với tính cách của đại hán ta đây Ta đây thích ngươi như vậy Không bằng tiểu nương tử Ngươi đi theo ta đi Ta tuy không phải là quan lớn gì đó Nhưng tốt xấu cũng có chút ruộng đất có thể sống qua ngày được Chẳng qua trong nhà ta đã có một người đàn bà chanh chua Mang ngươi trở về Nàng ấy nhất định sẽ cùng ta ẩm ý dữ dội Cho nên chỉ có thể ủy khuất cho ngươi ở biệt viện thôi Khi ta cưới ngươi về ngươi sẽ trở thành tiểu thiếp thứ 13 của ta tuyệt kiếm pháp của hà tuyết hung hãn Vậy mà tên đại hán lại không tỏ ra mệt mỏi khi tiếp chiêu, ngược lại có thể đỡ những đòn tấn công của hạ tuyết miệng vẫn không quên trêu chọc hạ tuyết. Di sa làm đại đệ tử của bồng lai đà ở bông lai đào cũng có phần được kính trọng. Hạ tuyết thân là thuộc hạ của di sa ở bồng lai đào cũng có ai có thể ăn nói như vậy với nàng. Hiện giờ đúng lúc gặp được một tên nam tử xấu xỉ dáng vẻ thì lưu manh bị ổi như vậy, nói ra những lời sỉ nhục người như thế, làm sao hạ tuyết có thể không giận dữ. Nhất là tên đại hán xấu xa này lại để nàng làm một người thiếp Lại là tiểu thiếp thứ 13 của hắn Làm cho hạ tuyết tức giận đến xem chút học máu Ta muốn giết ngươi Hạ tuyết toàn thân váy trắng Tên đại hán xấu xa toàn thân hắc y Hai người một trắng một đen đánh nhau Bên cạnh hai người nam từ thấy thế Dứt khoát ôm bà vai tựa vào một bên xem diễn trò Miệng vẫn không quên hò hét trợ oai cho tên đại hán Đại ca tiểu nương từ trở thành đại tẩu Không biết huynh có thể chống đỡ được không Xem eo của nàng to như vậy là biết đẻ con rất tốt nha. Chẳng qua không biết trong hai người ai sẽ đầu hàng ai. Lời nói của hai tên nam tử làm cho hạ tuyết nổi trận lôi đình. Trong lòng nàng chỉ có di xa, ngoài di xa ra, những người này đều là những con chó. hà tuyết bị người khác trêu đùa như vậy. Trong lòng của Kim Vũ muốn thay nàng chút giận không đợi già lam mở miệng. Rút kiếm đến bên cạnh hai tên nam tử đang xem diễn trò. Hai người này vừa thấy Kim Vũ ra tay, cười cười nghênh đón hắn. Tiểu tử, người muốn đấu một người hay cùng nhau tiến lên. Kim Vũ Vốn đã làm một tư thế muốn ra tay, sau khi nghe hai người này nói, nhưng lại kinh ngạc. Một mình đấu, cùng nhau tiến lên, ngu ngốc cái này cũng không biết. Người bồng lai đảo chỉ số thông minh có phải gặp vấn đề hay không? Đúng vậy, nhất định là vậy. Hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, giải thích một chút. Nghe đây, chúng ta có ý tốt nói cho người biết. Cái gọi là đánh một mình, một mình ngươi, chọn một trong hai chúng ta. Còn cái cùng nhau tiến lên, là hai người chúng ta, đánh một mình ngươi. Lời này, Di Sa nghe vô cùng quen tay, hiện tại hắn càng xác định ba người trước mắt nhất định là biết Y Liên. Bởi vì Y Liên đã từng cùng hắn huấn luyện qua như vậy, nói những từ như vậy cũng chỉ có mình Y Liên mới có thể thôi. Chủ tử của các ngươi là ai? Có phải kêu Y Liên hay không? Nàng ở đâu? Có phải nàng cho các ngươi tới tìm ta hay không? Di xa cách động đẩy xe lăn đi tới trước mặt hai tên nam tử này. Hắn ngàn lần cũng không ngờ tới, lúc hắn muốn tìm y liên, y liên cũng muốn tìm hắn. Chẳng lẽ, đây là gọi là duyên phận sao? Cái gì nhất liên, nhị liên? Bây giờ vẫn là mùa xuân, hoa sen mùa hạ mới nở. Nhìn xem, đúng là giống như ta nói đi. Não của người bồng lai đảo đúng là có vấn đề mà quả nhiên là như vậy. Thật là thói quen xấu. Đúng, thật là thói quen xấu. Hai người này nghĩ mình nói đúng giống như đang nói chuyện vui, phê phán Di Sa không đáng một đồng. Xem ra cho dù bọn họ có biết điều gì cũng sẽ không nói. Di Sa híp mắt trong tay xuất hiện một cái roi ra. Hô, Di Sa ra tay cực nhanh, roi ra trực tiếp đem bầu không khí tách ra âm thanh vù vù xuất hiện. Cẩn thận, một người hô, một người khác vội vàng lắc mình tới. Bố, hai nam tử vừa rồi mới cười đùa cợt nhả như vậy, lúc này vẻ mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc roi ra trong tay Di Sa Tuy nhìn dày chỉ bằng hai ngón tay, nhưng mà nhìn mặt đất bị roi ra này quất vào, hung hăng để lại một vệt thật sâu. Nói cho ta biết chỗ của Y Liên, hoặc là đi chết đi, Di Sa Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng mà hắn ra tay vô cùng linh hoạt, xe lăn giống như một đôi chân của hắn, vừa vặn có thể di chuyển vẫn thoải mái trong cái sân này. Trên không chung, roi ra không ngừng xẹt qua không khí âm thanh như đang truy đuổi hai tên nam tử này, bọn họ chỉ có thể tránh né vài phần. Nguy hiểm. Hai tên nam tử này trao đổi ánh mắt cho nhau. Đã sớm biết rằng người của bồng lai đảo không bình thường, không nghĩ rằng thân thể tàn tật của di xa như vậy, ra tay sử dụng lại linh hoạt như vậy, mà sức lực lại tốt như vậy, làm cho bọn họ cũng gặp khó khăn mà tránh né. Chát chát chát, giỏi ra không ngừng truy đuổi hai tên nam nhân đó, vẫn ở phía sau bọn họ không gần không xa, mỗi một lần đều chỉ đánh gần gót chân của bọn họ để cho bọn họ vừa vặn có khoảng cách ngừa tất để trốn thoát. Người này, là cố ý. Trong lòng của đại hán thông suốt, Di Sa hiện tại đang cùng bọn họ chơi đùa, cũng không muốn thật sự ra tay. Nhìn những vết hàn sâu trên mặt đất, hắn có thể khống chế lực như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà. Nếu hắn lần nữa ra tay, gót chân của bọn họ cũng đã bị cắt đi vài lần rồi rồi. Bất ngờ thấy đánh nhau, Ghìa Lam cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái gì liên sinh, cái gì y liên. Già Lam giống như thông suốt vài điều, nhưng vẫn không tìm được bí mật mà Di Sa đang cất giấu rốt cuộc là gì. Chẳng qua bây giờ có người ra tay với người bồng lai đảo, hắn cũng là người của bồng lai đảo, không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Vũ, người giúp đỡ hạ tuyết. Già, Kim Vũ rút kiếm, đi tới bên người hạ tuyết, Già Lam lại rút kiếm đến chỗ Di Sa. Không cần người hỗ trợ. Nhìn thấy Kìa Lam muốn giúp đỡ, Di Sa nhướng mày. hắn vốn không nghĩ muốn giết bọn người này, chỉ là muốn uy hiếp bọn hắn, để ba người này có thể nói ra chỗ ở của Y Liên mà thôi. Hiện tại Di Sa xác định ba người trước mắt này nhất định có quan hệ cùng Y Liên, vì trên thế giới này chỉ có Y Liên biết hắn gọi là Liên Sinh. Những lời này nhất định là Y Liên để bọn họ nói cho hắn biết. Nếu bọn họ là người của Y Liên, hắn làm bị thương bọn họ, nếu khi có thể gặp lại Y Liên chẳng phải nói hắn không nể mặt nàng sao. Hắn không nghĩ muốn để cho Y Liên khó xử, muốn có một sự bắt đầu lại thật tốt với nàng. Vốn giả Lam suy nghĩ muốn giúp Di Sa bắt lấy đối phương tuy không biết Di Sa có bí mật gì, nhìn thấy vẻ mặt của Di Sa nhất định ba người có chuyện rất quan trọng. Già Lam suy nghĩ muốn giúp một tay Lại không nghĩ rằng bị Di Sa liền trực tiếp cự tuyệt như vậy Làm cho sắc mặt của hắn khẽ biến đỏ Thua tay lại đứng qua một bên Lời nói vừa nãy do Di Sa nói ra Hắn làm sao lại không biết Già Lam muốn giúp hắn Nhưng mà bây giờ hắn không muốn tốn sức mà giải thích Hắn chỉ muốn biết Y Liên là ai Y Liên đang ở đâu Bên này tên đại hán xấu xa ứng phó Với kim vũ cùng hạ tuyết Bên kia do trong tay Di Sa làm cho hai tên nam nhân này Không còn đường để thoát Chật chật người nói chúng ta có nên hỗ trợ hay không? Trước cửa quán ăn, chủ quán xinh đẹp cùng tiểu nhị vô cùng thích thú như đang xem diễn kịch tiểu nhị nhìn thấy những người này có chút kích động. Tốt xấu cũng xem là người nhà của chúng ta, không giúp có chốt ái náy. Không giúp, nữ nhân trẻ tuổi miệng cắn hạt xưa lại nhổ ra vỏ nói. Người nghĩ tiểu thư có thể tùy tiện gả cho người khác được sao chúng ta còn chưa có khảo nghiệm qua cô ra là dạng người như thế nào đâu. Lần này nhìn xem năng lực của những người này, dưới tay tướng mạnh không có kẻ hèn đâu, nếu bọn họ không làm được lời giải thích của cô ra cũng không là gì cả. Hơn nữa chúng ta đã dựa theo lời của tiểu thư, làm cho khẩu vị của bọn họ tăng thêm một chút mà thôi, ngoài ra tiểu thư cũng không bảo chúng ta làm thêm chuyện gì nữa đâu. Biết người nữ nhân bên cạnh này đối với việc mộ dung thất thất gà cho phượng thương vẫn còn khuất mắt trong lòng mà thôi tiểu nhị nhếch miệng cười. Chi, người tiểu thư coi trọng nhất định là không tầm thường đâu. Với lại người cũng nói, chúng ta chỉ nghe tiểu thư, tiểu thư nói cái gì, chúng ta làm cái đó, tiểu thư thật tốt, nhân tiện chúng ta xem diễn kịch một chút đi. Hai người ma vực này không coi ai ra gì lại nói chuyện phím âm thanh của bọn họ cũng không lớn, trừ khi ở đây có người biết võ công tuy trận đánh đã trở nên náo nhiệt nhưng đầu đôi sự việc những lời nói của bọn họ đã lọt vào lỗ tai của bọn họ. Sau khi tên đại hán ngăn hạ tuyệt cùng Kim Vũ lại, nhìn không được nhìn vào nữ nhân đang cắn hạt dưa trước cửa. Xem ra hai người này là thuộc hạ của chủ mẫu rồi. Những lời này của bọn họ, rõ ràng là cô ý nói cho bọn hắn nghe. Chủ mẫu này rất có ý tứ nha, thậm chí lại có thuộc hạ thú vị như vậy. Mà di xa bên này, sau khi nghe đến cái gì tiểu thư, cái gì cô gia dòi trong tay lập tức thu trở về. Bọn hắn nói tiểu thư là ai? Chẳng lẽ là y liên sao? Còn có cô ra là ai? Y liên lập gia đình. Không, điều đó không có khả năng. Y liên không có khả năng lập gia đình. Y liên là vợ của hắn, là của hắn. Bá một trận gió, xẹt qua đây, phía sau tiểu nhị lắc mình tránh thoát mà vừa lúc nãy trong tay nữ chủ quán cũng đang cầm roi của di Sa. A, người thích đánh bất ngờ thế sao? Nữ chủ quán kéo roi ra trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười lả lơi. Tiểu đệ đệ ta cũng không thích tiểu nam nhân như vậy, quá nhỏ đi. Tỷ tỷ ta nha, thích nam nhân lớn tuổi một chút, lớn một chút mới có thể phân cao thấp. Ngươi nhà cũng đừng làm mất khẩu vị của tỷ tỷ nha. Nữ chủ quán vừa mới dứt lời trong tay kéo trực tiếp kéo xe của di Sa cùng thân thể của hắn về phía trước hai thước. Ha ha, dòi này vẫn là nên trả lại cho ngươi. Lần sau đừng đánh bất ngờ như vậy nữa, nữ nhân để ý nhất là dung mạo đó. Nếu là hủy đi dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ tỷ tỷ như vậy có thể giết ngươi để ngâm rượu. rồi ra quay trở về đường cũ, lực đạo kia cũng gấp ba lần lực đạo của di Sa. Di Sa cẩn thận, Già Lam thấy Di Sa ngồi im, hét lớn một tiếng, tiến lên bắt lấy roi ra. Di Sa, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Di Sa trong lòng Già Lam cả kinh. Vừa rồi hai người kia nói hắn cũng nghe thấy, nghe bọn họ nói ra vị gì đó, gia vị này là cái gì? Chẳng lẽ là độc, chẳng lẽ trên người Di Sa có chất độc sao? Khẩu vị mà Già Lam nghe nhầm. Nhìn Già Lam lo lắng như vậy, Di Sa vẫn không phản ứng, ngược lại vẫn nhìn nữ nhân trước mặt. Ngươi nói tiểu thư là ai? Có phải Y Liên hay không? Nàng, nàng lập gia đình, a, thấy Di Sa hỏi chính xác việc này, nữ chủ quán cười huyền chuyển xoay cái eo nhỏ. Ha ha, tiểu thư nhà ta là Y Liên, còn nữa người đã đã lập gia đình. Tiểu thư muốn ta nói với ngươi. Nói cái gì? Y Liên muốn nói cùng ta cái gì? Tâm trạng của Di Sa bây giờ giống như thủy triều kích động không ngừng. Biết Y Liên tới thời đại này, Hắn nên cao hứng, nhưng mà nàng đã không chờ đợi hắn, có thể dễ dàng gả cho người khác như vậy. Điều này hắn làm sao có thể chấp nhận được chứ? Tiểu thư nói, người sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi, Liên Sinh. Chương 123, nàng là Y Liên, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Lời này giống tiếng sét giữa trời quang, bùng nổ, làm cho đầu của Di Sa Ong một tiếng choáng váng. Hóa ra nàng thật sự đến đây. Di Sa từng tưởng tượng cảnh gặp lại Y Liên rất nhiều lần, bất luận là vui mừng mà khóc hay là bi thương đau khổ đủ các loại cảnh tượng đều đã từng hình thành trong đầu của Di Sa qua nhiều lần. Chỉ có một điều Di Sa không ngờ đến là khi đến đây Y Liên vẫn hận hắn như vậy. Chẳng lẽ việc hắn đã chết cũng không thể trả tội cho nàng được sao? Nàng ở đâu? Ta muốn thấy nàng. Di Sa không tin lời nói của nữ chủ quán, hắn muốn thấy y liên, muốn chính miệng nàng nói với hắn những điều này, nếu không hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Tiểu thư của chúng ta không muốn gặp ngươi. Tiểu thư vừa mới thành hôn, khi nào có thời gian tới bận tâm tới ngươi à. Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Nữ chủ quán xoay người, muốn trở về quán ăn, roi của Di Sa lại xé rách không khí mà tiến thẳng đến sau gáy của nàng. Chi? Âm thanh của tiểu nhị quát to lên, nhưng không cách nào có thể tiến lên ngăn chặn. Vừa rồi lực đạo của Di Sa chỉ có ba phần, lúc này là bởi vì hắn vô cùng phẫn nộ, lực đạo đã tăng lên mười phần. Nhận thấy sự khác thường của Di Sa, nữ chủ quán lắc mình né tránh. Chát, roi ra đánh vào cái cột trước quán ăn. Rắc rắc một tiếng, cây cột bị gãy làm hai. Dầm, quán ăn rung rung, không đầy một lát cái quán ăn đơn giản này không chút do dự mà sụp đổ trước mắt mọi người. Di sa, huynh điên rồi. Già Lam lại quát lên, sức lực mạnh mẽ này của di sa cũng đủ chứng tỏ hắn có bao nhiêu phần tức giận, hắn rất rõ ràng chuyện này. Hiện tại trên người hắn toát ra một cỗ sát khí nồng đậm như thế kia, hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết hết toàn bộ những người này sao? Già Lam, người cốt ngay cho ta. Không đợi già Lam đến gần, một đạo bạch trường từ tay áo bên trái của di sa bay ra trực tiếp đánh vào ghìa Lam trên mặt đất. Y liên, ta biết nàng đang ở đây. Nàng nhất định là đang ở gần đây. Y liên, nếu nàng không chịu ra ta sẽ giết toàn bộ thủ hạ của nàng, cho đến lúc nàng chịu ra gặp ta. Chát, chát, y liên, nàng mau ra đây cho ta. Di xa gọi tên y liên, trên tay lại không buông lỏng chút nào, roi ra trong tay bay về phía tiểu nhị. Lấy tốc độ vô cùng nhanh, làm cho người khác không có cơ hội né tránh. Ròi ra cuốn lên cổ tiểu nhị, dùng sức kéo hắn tới đây. Lão nương liều mạng với ngươi. Thấy đồng bọn gặp nguy hiểm, chi rút sao đánh về phía của di Sa Chẳng qua nàng vừa tiến gần một thước, lúc nãy một đạo bạch trường kia liền đánh lên người của nữ chủ quán. Phốc ngực chịu chấn thương, chi phun ra một ngụm máu tươi thân thể như diều đứt dây bay về phía sau. Cẩn thận, một bên ứng phó với bọn hạ tuyết, tên đại hán xấu xa thấy vậy liền bay lên phía trước giúp nàng thoát khỏi sắp bị một trường mạnh này đánh trên người. mặc kệ ta, cứu hắn đi. Lúc này, Di Sa đã túm lấy tiểu nhị đến bên người. Ấm, um, Di Sa đặt 5 ngón tay của mình lên đầu của tiểu nhị trên mặt toàn bộ là sự tức giận. Y Liên, ta biết nàng ở đây. Nàng không muốn tổn thương người vô tội, hiện tại thủ hạ của nàng đang nằm trong tay ta, nếu nàng không ra ta liền giết hắn. Ta sẽ giết hết bọn họ. Y Liên, nàng ra đây cho ta. Với diện mạo vô song của di sa nhưng âm thanh phát ra của hắn vô cùng rối loạn, hắn lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ không ra y liên hiện đang ẩn núp ở chỗ nào. Doạt di xa lợi dụng tiểu nhị bắt mộ dung thất thất phải xuất hiện, bên này tên đại hán đã kề đao đến cầu của hạ tuyết, ngay cả kim vũ cũng đã bị bắt giữ. Ê, người của người đang ở trong tay chúng ta thả hắn ra. Nếu không ta sẽ giết nàng. Đao của tên đại hán đã kề sát cầu của hạ tuyết không đầy một lát, trên đao sẽ xẹt qua đầy máu tươi. Có cam đảm ngươi liền giết ta. Công tử, hạ tuyết không có việc gì. Giọng nói của hạ tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mồ hôi trên đỉnh đầu lại không thể lừa gạt bất cứ người nào ở đây. Xem ra thuốc trong cơ thể nàng bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Thấy đối phương dùng hạ tuyết để uy hiếp mình, di sa mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, một bộ dạng vô tội. Tốt, ngươi cứ giết đi, nàng chết ta cùng lắm thì lại tìm một thuộc hạ khác. Bồng lai đào có nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ không tìm thấy một nô tài khôn ngoan hơn sao? Nghe thấy di sa dùng từ nô tài khôn ngoan để hình dung mình, lòng hạ tuyết run lên một trận. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn tác dụng của nàng chỉ có như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không có nàng sao? Không biết là bởi vì trong lòng bị ảnh hưởng, hay là độc đang thực sự phát huy tác dụng tùy đã vào mùa xuân, nhưng hạ tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng hơi run lên. Xem ra, hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này. Di Sa không chịu thả người, đau của tên đại hán đã đi vào trong da thịt của hạ tuyết, đi đến đã phân nửa. Máu tươi chậm rãi chảy dọc theo lưỡi đau, sau khi Di Sa nhìn cảnh máu tươi này, hừ nhẹ một tiếng, một trường đánh vào đầu vai phải của tiểu nhị. rắc rắc. chỉ cần nghe âm thanh này, có thể hiểu được xương trên bả vai của tiểu nhị đã bị gãy rời, nhưng hắn lại cắn răng, không hừ một tiếng, làm cho người của Phật sinh môn vô cùng kính trọng tiểu nhị. Bất luận như thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với bọn họ vô cùng bất lơi. Liên sinh, ngươi đừng có gây thêm bất kỳ tội ác nào nữa. Đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến, Di Sa nghe thấy trong lòng trở nên vui vẻ. Y Liên, là nàng sao? Y Liên, nàng vẫn đang ở đây có phải hay không? Di Sa nôn nóng xoay xe lăn lại, muốn nhìn rõ Y Liên ở phía bên kia cuối cùng cách phía xa 100 mét, trên tảng đá lớn bên bờ sông, thấy được bộ dung thất thất toàn thân hồng Y. Y liên y liên, Di Sa kích động không ngừng chuyển động xe lăn hướng tới gần mộ dung thất thất. Ngay lúc này Tiểu Nhị đang bị Di Sa quấn roi ở cổ, dùng tay trái lấy chùy thủ từ giữa ống quần hung hăng đâm về phía Di Sa. Không biết tự lượng sức mình, Di Sa giơ tay một chưởng đánh bay Tiểu Nhị. Phụ Tiểu Nhị tuy được tên đại hán của Phật Sinh Môn đỡ lấy, nhưng lại ngộ thương nghiêm trọng. Nhanh chúng ta đi mau! Tiểu Nhị cắn răng há miệng thở dốc. Chúng ta đi mau tuy không biết vì sao tiểu nhị lại nói như vậy, nhưng Phượng Thương lúc trước cũng ra lệnh người của Phật sinh môn không được hiếu chiến mà không có mệnh lệnh. Thấy vậy tên đại hán xấu xa liền đánh ngất hạ tuyết cùng Kim Vũ, mang theo mấy người rời khỏi nơi này. Ở phía trên, già lam cùng Kim Vũ, hạ tuyết đều nằm trên mặt đất, chỉ có di xa chuyển động xe lăn, vẻ mặt hương phấn mà nhìn về phía mộ dung thất thất cùng Phượng Thương đang đứng. Lúc thấy Di Sa chỉ cách mộ dung thất thất có mười thước Phượng Thương ra lệnh một tiếng, hai đội ưng kỵ quân xuất hiện trên cánh tay trái của mỗi người đều lắp đầy tên nỏ. Bắn, Phượng Thương vừa mở miệng, những cây mũi tên màu đen được căng trên nỏ giống như một cơn gió màu đen bay thẳng đến Di Sa. Đột nhiên bị công kích bất ngờ như vậy, làm cho Di Sa sững sốt mấy giây mới trở về bình tĩnh tay trái di sa chuyển động xe lăn, tránh né đám tên đầu tiên, tay phải vung roi ra, giống như một con rắn đen, mang toàn bộ đám tên thứ hai cuốn xuống mặt đất. Những mũi tên này, làm cho di sa trở về vị trí ban đầu, lúc nhìn thấy mộ dung thất thất đứng cùng với phượng thương, di sa nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia nhắc tới tiểu thư cùng cô ra. Nhìn mộ dung thất thất, di sa liếc mắt một cái có thể nhận ra mộ dung thất thất là nữ giả nam trang, nói như vậy, nàng là y liên sao. Nam nhân bên cạnh nàng là ai? Có thể điều động ưng kỳ quân chỉ có một mình phượng thương, người nọ là phượng thương. Em là Y Liên, Di Sa hiểu những mũi tên vừa rồi không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng qua là không để cho hắn tiến lại gần mộ dung thất thất mà thôi. Cách 6 năm, lần nữa được nhìn thấy Y Liên, giờ phút này tâm tình của Di Sa vô cùng kích động. Bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ ít hầu có chút khàn khàn. Tuy cách xa như vậy, nhưng Di Sa có thể nhìn thấy rõ diện mạo của mộ dung thất thất. Em đã thay đổi. Di Sa chỉ nói dung mạo của mộ dung thất thất thay đổi. Chính xác nếu cùng so sánh với kiếp trước của Y Liên thì hiện tại mộ dung thất thất đã thay đổi rất nhiều. Nếu mộ dung thất thất không chủ động xuất hiện cho dù có cùng nàng đi ngang qua nhau, nhất định Di Sa cũng không thể nhận ra được là nàng. Liên sinh đã lâu không thấy. Có vẻ lại thấy Di Sa trở nên kích động, mộ dung thất thất có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều. Tuy là lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ mọi chuyện đều xác thực Di Sa quả thật là Liên sinh. Nhìn thấy di xa dương ra bộ mặt ngây thơ, mộ Dung thất thất cảm thấy thật ghê tờm. Một tên bác sĩ vô tình vô nghĩa lại nham hiểm như vậy, lại có thể xuyên qua như vậy, lại có thể chiếm lấy một thân thân ngây thơ đáng yêu như vậy, thật sự là khiến người ta tức giận mà. Y liên cho dù di xa có cái động cũng có thể nghe thấy âm thanh xa cách phát ra từ mộ Dung thất thất. Xem ra, nữ nhân kia nói quả thật không sai, những lời truyền đạt của nàng chính là ý của mộ Dung thất thất. Nàng nhất định là vì việc lúc trước vẫn oán hận hắn Cho nên cho dù nàng biết rõ là hắn vẫn không chịu gặp hắn Vì cái gì, vì cái gì lại khiến bọn họ trở thành như vậy Y liên em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao Di xa vội vàng muốn từ trong miệng mộ dung thất thất nghe được một câu tha thứ của nàng Nhưng hắn lại không nghĩ rằng câu nói sau của nàng đã đánh hắn thẳng tới 18 tầng địa ngục Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho kẻ vong ân phụ nghĩa, giết chết nghĩa phụ Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ, lời này quá tàn nhẫn Vĩnh viễn là rất xa sao, chẳng lẽ là đời đời kiếp kiếp sao Di xa cho rằng mộ dung thất thất oán hận hắn vì hắn đã giết nàng Không nghĩ rằng nàng ghi hận lại là việc này Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không động thủ với nghĩa phụ Y liên kính trọng nhất là nghĩa phụ hiện giờ nhất định hận hắn cho đến chết Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ Y liên, em nghe ta giải thích nghĩa phụ là do anh lỡ tay giết chết mà thôi, anh không phải cố ý. Em phải tin tưởng anh, Huống chi anh cũng đã bồi một mạng. Y liên, anh đã bồi một mạng rồi, cũng phế đi đôi chân, anh đã nhận đủ trừng phạt rồi. Y liên, tha thứ cho anh có được hay không? Chúng ta lại giống như trước đây có được hay không? Hạnh phúc giống như trước đây có được hay không? Câu nói kế tiếp gì xa cũng không nói ra, hắn thấy vẻ mặt của mộ dung thất thất càng xuất hiện thêm nhiều tức giận, đó là một loại hận không thể ngay tức khắc ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Y liên anh không cầu em có thể yêu anh, anh chỉ muốn cùng em trở lại như trước mà thôi. Dù cho em không thích anh, nhưng cầu xin em cho anh có thể đứng ở bên cạnh em, để anh có thể vĩnh viễn chiếu cố em có được hay không. Đến lúc này, di sa vẫn còn ảo tưởng mộng đẹp như thế sao, điều này làm cho mộ dung thất thất cảm thấy vô cùng phiền chán. Vì lợi ích cá nhân như vậy, chỉ vì ham muốn cá nhân mà có thể giết chết nghĩa phụ, nàng nhất định không thể tha thứ cho hắn. Liên sinh, anh đừng có nằm mơ nữa. Hôm nay là ngày chết của anh, để mạng lại đi. Mộ Dung thất thất nhảy lên, không ngờ bị phượng thương kéo lại ôm vào lòng. Lão bà, nàng là đang mang thai, làm sao lại đánh đánh giết giết như vậy chứ? Chuyện như vậy để cho lão công như ta làm đi. Phượng thương không quen nhìn thấy ánh mắt của Di Sa đối với mộ dung thất thất cái loại lưu luyến say mê này làm cho hắn vô cùng khó chịu. huống chi bản thân của mộ dung thất thất đang mang thai như vậy làm sao có thể để nàng tức giận vì người như Di Sa mà hao tồn như vậy quả thực là không đáng. Ngoan, lão công sẽ lấy đầu hắn cho nàng. Như không thấy bộ dạng say mê của Di Sa, phượng thương cố ý kích động Di Sa. Giống như hiểu rõ ý thức của phượng thương, mộ dung thất thất cuối cùng cũng cùng hắn phối hợp. Lão công chàng là tốt nhất, chàng là người tuyệt nhất. Hành động của hai người này vô cùng thân thiết, rất có lực sát thương với di sa còn có từ lão công. Lão bà chuyển tới bên tai di sa, hoàn toàn chọc giận hắn. Không có khả năng, y liên không có khả năng lập gia đình. Nàng cương nhiên gả cho phượng thương còn có hài từ của hắn sao. Di sa hoàn toàn không thể tiếp nhận cái sự thật này. Khốn nạn ta muốn giết ngươi. Di sa quá to. Không đợi Di Sa chút ra tức giận, Phượng Thương hóa thành một cơn gió trắng, tiến thẳng đến chỗ Di Sa. Bình bình chát chát, đao ở tay trái của Phượng Thương cùng roi da trong tay phải của Di Sa không ngừng quấn lấy nhau giữa không trung. Bảo đao của Phượng Thương chém sắt như chém bùn, cùng đánh với roi da của Di Sa, đã bị chặt thành ba đoạn. Thấy tay trái của Phượng Thương nắm lấy bảo đao tiến thẳng đến chỗ của hắn, Di sa hai tay đặt trên tay cầm của xe lăn, một ánh sáng lué lên từ tay cầm, mười cái phi tiêu hoa mai bay thẳng đến trước mặt phượng thương. Loảng xoảng, phượng thương hai chân dẫm lên mặt đất đao ảnh tay trái biến thành một tấm chắn, đem phi tiêu hoa mai cuốn vào trong đó. Nhân cơ hội phi tiêu hoa mai rơi trên bảo đao, phát ra âm thanh thanh thúy, một tiếng đi phi tiêu hoa mai lập tức thay đổi phương hướng, nhắm về phía di sa. Không ổn, di sa chuyển động bánh xe, xoay người. Lênh canh đinh phi tiêu hoa mai toàn bộ cắm vào giữa phần lưng trên xe lăn. Không tồi, di sa nhẹ cười, bánh xe phụ bên phải ở ghế dựa rút ra một cây cừu tiết tiên. Không giống với roi da lúc nãy, cái roi da dài chín đoạn này được làm từ mảnh sắt giữa thiên thạch mà chế thành không thể phá vở. Mỗi lần tiếp xúc với bất kỳ nơi nào, giống như có hai lưỡi đao sắt bén chém vào. Từ xa nhìn xem, cựu tiết tiên này của Di Sa giống như một con dết đang vươn nanh múa vuốt, trong không trung phát ra âm thanh ken kết khi nghe làm cho người ta phải hoảng sợ. Nhìn thấy đoạn roi dài chín thức của Di Sa tim mộ dung thất thất như muốn nhảy lên cổ họng. Sở thích của Di Sa chính là cải tạo lại vũ khí, không nghĩ rằng thói quen này của hắn cho bây giờ vẫn còn. Cựu tiết tiên này, chắc hẳn không đơn giản như bề ngoài thương, cẩn thận, mộ dung thất thất lo lắng cho phượng thương, điều này làm cho di xa vô cùng khó chịu. Tiếp trước, hắn cố gắng nhiều như vậy, chỉ có thể đổi lấy một câu của nàng Hanh là anh trai của em, nhưng bây giờ, nàng lại yêu nam nhân khác, chẳng những gả cho hắn, còn có hài từ của hắn. Cái này làm sao có thể được? Hắn nhất định không chấp nhận. Suy nghĩ như vậy làm cho sát khí trên người di xa càng ngày càng trở nên sâu hơn, hắn sẽ không thể buông tha y liên. Cho dù để y liên chết trong lòng hắn, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng có thể cười trong lòng nam nhân khác. Phượng Thương, người đi chết đi. Thấy gì xa thừa nhận thân phận của hắn, trên khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương lóe lên một nụ cười xinh đẹp. Biết hắn là Phượng Thương, nhất định có thể đoán được thân phận hiện tại của mộ dung thất thất. Hắn ta át phải chết, hắn nhất định không cho bất luận người nào có cơ hội say mê mộ dung thất thất. Cựu tiết tiên giống như một con dết khổng lồ, sức lực mạnh mẽ nhào vào người của Phượng Thương. Lúc tới gần trước mặt phượng thương, di xa ấn cái nút nhỏ trên chỗ tay cầm. Một làn khói đen đậm xuất hiện dọc theo cây roi. Y liên, nàng muốn hắn còn sống, muốn cùng hắn ngọt ngào, cùng hạnh phúc cùng một chỗ sao ta nhất định không cho. Nàng kiếp trước là của ta, đời này cũng là của ta. Di xa đã nhanh tốc độ của phượng thương càng nhanh hơn. Theo lời mộ dung thất thất, hắn đã sớm hiểu rằng con người này là một tiểu nhân âm hiểm như thế nào cho dù hủy đi roi da của hắn, nhưng phượng thương cũng không dám xem thường. Khói đen vừa xuất hiện, phượng thương xoay mình về phía sau, tránh thoát khỏi khói đen, bóng dáng lại giống như một con rồng đang dạo chơi kề sát mặt đất bất ngờ công kích di xa. Màn sương màu đen tản ra, bao phủ thành một làn khói đen, bao phủ lên bóng dáng của di sa cùng phượng thương trong đó, làm cho người bên ngoài thấy không rõ chuyện đã xảy ra bên trong. Thương, thương, tiểu thư, khói có độc. Tommy cùng tố nghiệt mỗi người một bên kéo mộ dung thất thất lại, để nàng không cần lo lắng. Giữa làn khói đen chuyển đến thanh âm tranh đấu Theo đó là tiếng va chạm vũ khí càng ngày càng kịch liệt Tâm trạng của mộ dung thất thất cũng càng ngày càng khẩn trương Tuy Phượng Thương nói nàng đừng lo lắng toàn bộ đều đã có hắn Nhưng bây giờ nhìn thấy làn khói đen trước mắt Căn bản thấy không rõ được tình huống bên trong Bảo sao mộ dung thất thất có thể không lo lắng cho được Phượng Thương ta nhất định không cho người có được y liên Nàng là của ta Giữa làn khói đen nghe tiếng di sa kêu gào Từ khi hai chân di chuyển không tiện lúc đó hắn đã tìm kiếm phương thức tác chiến thích hợp cho mình. Xe lăn không thể thay thế chân, không thể nào có thể linh hoạt bằng đôi chân, hắn chỉ có cách thay đổi cách khác. Giống như, lúc này dẫn tướng quân địch chui vào cây bẫy của hắn, làm cho hắn cùng đối phương cùng bị vây sâu vào làn khói đen này. Loại khói này là hắn nguyên liệu đặc biệt chế thành có thể ở giữa làn khói đen này ngưng kết thành mảnh nhỏ, làm cho người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Cho dù Phượng Thương là võ lâm cao thủ cũng cần thời gian thích ứng, mà hắn lại không cần điều đó. Bởi vì lúc huấn luyện di xa thường tự nhốt mình vào chính những làn khói đen dày đặc ở trong đây hắn có thể che giấu tất cả. Không có thân thể khỏe mạnh hắn tất nhiên phải sử dụng phương thức khác để có thể chiến thắng. Giống như hiện tại, giữa làn khói đen Phượng Thương nhất định sẽ không thấy rõ được cái gì, nhưng hắn lại có thể phát hiện được vị trí của Phượng Thương lanh canh đinh đao cùng cây roi cuốn lấy nhau trên không trùng phát ra âm thanh thanh thúy, một con rết dài đến 9 tấc lúc này đã yên lặng công kích bất ngờ về phía Phượng Thương vẫn không tài nào có nhúc nhích được. Đi chết đi Di Sa lộ ra một nụ cười lãnh khốc Y liên là của ta, người nào cũng đều không thể đoạt nàng đi. Phượng Thương, người đi chết đi, nhìn thấy cây roi như muốn bỏ lên gáy của Phượng Thương, vẻ mặt âm u của Di Sa không ngừng mở rộng. Hắn muốn cắt đầu của Phượng Thương. Kèn đúng lúc trên mặt tươi cười của Di Sa mở rộng cao nhất bảo đao trong tay trái của Phượng Thương ngăn chặn lực tấn công từ Cửu Tiết Tiên. Rầm rầm, Cửu Tiết Tiên giống như một con rắn quấn quanh bảo đao, va chạm vào phía đỉnh đầu của bảo đao, phát ra âm thanh thanh thúy. Không thể làm Phượng Thương bị thương, trong lòng Di Sa cả kinh. Không đợi cho hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Phượng Thương bay lên trời tay trái chuyển động, đem Cửu Tiết Tiên một mực quấn quanh trên bảo đao, làm cho Di Sa không có cách nào có thể rút được Cửu Tiết Tiên. Tay phải của phượng thương ngưng tụ trưởng lực công kích về phía di xa. Không tốt, di sa chấn độc bỏ qua những cái này, tay phải buông cửu tiết tiên ra, hai tay vỗ vào trên tay cầm xe lăn, thân thể đứng dậy bay lên. Oanh, trưởng lực phía tay phải của phượng thương làm cho xe lăn của di sa bị vỡ nát. Không có xe lăn, di xa ngã nhào trên mặt đất toàn thân chật vật. Công tử, đúng lúc này âm thanh hạ tuyết truyền tới. Công tử, lên lưng của nô tỳ Hai tay của hạ tuyết cõng di sa lên trên lưng của chính mình. Công tử trước hãy sử dụng vũ khí của nô tỳ. Hạ tuyết đột nhiên xuất hiện giống như một cơn mưa giải hạn cho di sa, giúp di sa thoát khỏi nguy hiểm. Tay trái di sa bám trên cổ hạ tuyết bất ngờ va chạm vào miệng vết thương ở sau gáy của hạ tuyết, làm cho nàng đau rét lạnh một hồi. Thực xin lỗi di sa còn chưa nói xong, phượng thương liền bắt đầu công kích liên tục hướng tới di sa. Bình binh bằng bằng, bảo đao cùng Nguyễn Kiếm va chạm, lóe ra tiên lửa. Ở trong làn khói đen mặc dù Di Sa ở trên lưng hạ tuyết nhưng nàng vẫn có thể di chuyển qua lại, hai người phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Hạ tuyết giống như một đôi chân khác của Di Sa có thể dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm cùng có thể cùng hắn chiến đấu cùng đối phương. Công tử, nắm chắc vào. Cơn đau truyền đến từ sau gáy kích thích hạ tuyết cho dù nàng có đổ máu, cũng phải bảo vệ Di Sa, đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với hạ tuyết. May mắn là lúc nàng ở bồng lai đảo cùng Di Sa từng trải qua rất nhiều lần huấn luyện như vậy. Không thể không nói, Di Sa là một người vô cùng cẩn thận, biết rằng không thể đi lại tìm mọi cách để có thể bù đắp cho điều này. Hắn tìm đủ mọi cách nếu không như bây giờ hắn không có xe lăn, hắn đã chết dưới tay của Phượng Thương. Hơn nữa đối với Hạ Tuyết, Di Sa giống như một người bình thường mà thôi. Tay trái của Di Sa gắt gào ôm cổ của Hạ Tuyết tay phải cầm nguyễn kiếm kiên quyết giống như tất cả các chiêu thức đều muốn đâm tới Phượng Thương. Phượng Thương đã sớm biết Di Sa không phải là người có thể dễ đối phó như vậy, không nghĩ tới trái lại đường lui của hắn rất nhiều. Chủ tứ hai người có thể ngầm hiểu ý nhau như vậy, xem ra trước khi bọn hắn trải qua phương thức huấn luyện này, nếu không phải vậy nhất định sẽ không thể phối hợp một cách ăn ý như vậy. Di Sa, một bên, sau khi hôn mê già Lam cùng Kim Vũ cũng dần tỉnh lại. Mộ dung thất thất vốn không muốn lấy mạng người vô đội chẳng qua chỉ ra lệnh cho chi hạ mê dược trong thức ăn mà thôi. Bọn họ nhanh như vậy có thể tỉnh lại, một là vì vừa rồi Di Sa phát hiện ba tên nam nhân có điểm không thích hợp nên bọn họ vội vã rời khỏi cũng không ăn quá nhiều thức ăn, thứ hai là vì hai người này có khả năng ngăn lại tác dụng của mê dược này cho nên không bao lâu có thể tỉnh lại. Ghìa Lam nhìn thấy làn khói đen trước bãi đất trong kia, lại nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, suốt ruột đến nỗi muốn vào trong để giúp đỡ Di Sa, lúc hắn gần sắp bước vào trong, hai mảnh lụa tơ vàng bay nhanh tới đây chặn trước mặt hắn là ngươi, lần nữa có thể gặp lại mộ dung thất thất, già Lam kinh ngạc vô cùng. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Ta vì cái gì ở chỗ này, không cần giải thích với ngươi. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi, đây là ta ân oán giữa ta với liên sinh, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay vào, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mộ dung thất thất nói, làm cho ghìa Lam hiểu rõ toàn bộ, vẻ mặt khó tin. Ngươi ngươi là y liên mà di sa thường hay nhắc đến sao. Nhưng ngươi không phải là Bắc Chu quốc trấn quốc công chúa Mộ Dung Thất Thất sao? Ngươi làm sao có thể là Y Liên? Mặc dù Già Lam có nhiều nghi vấn trong lòng như vậy, nhưng Mộ Dung Thất Thất không có thời gian để giải thích với hắn những việc này. Ta không rảnh giải thích cho ngươi những cái này, tóm lại ta cùng của hắn có ân oán, ngươi đừng có nhúng tay vào. Mộ Dung Thất Thất không muốn giải thích trong lòng Già Lam trở nên căm tức. Không có khả năng Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì, Di Sa là người bồng lai đảo của ta, là sư huynh của ta, hắn gặp nạn ta không thể không giúp. Già Lam, ngươi không biết tốt xấu." Mộ Dung thất thất cũng tức giận, "Lúc trước ngươi cũng từ trong tay ta cướp Mộ Dung Thanh Liên đi, ta đã đã cảnh cáo ngươi. Ngươi đã muốn như vậy, đừng trách ta không khách khí." Hai mảnh lụa tơ vàng trong tay thất thất dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng thật chói mắt, làm cho Già Lam muốn hoa mắt, chẳng qua là thoáng ngẩn người trong chốc lát tơ vàng đã cuốn Già Lam lại. Ê, người buông ra. Già lam ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể tránh thoát loại tơ lụa màu vàng này. Đừng cử động nữa. Đây là kim tàm ti, người tránh không thoát đâu. Mộ dung thất thất không muốn giết già lam, bởi vì nàng không muốn trở mặt cùng bồng lai đảo. Chất độc trên người phượng thương từ lúc được mang thai xuất phát từ bồng lai đảo, lúc này vừa trói già lam lại, nhìn xem có thể giúp đỡ cho phượng thương hay không. Quả nhiên, già Lam càng ra sức tơ vàng trên người lại càng là quấn chặt vô cùng, cuối cùng hắn cũng không thể động đậy được nữa. Buông đại nhân ra, Kim Vũ thấy ghìa Lam bị bắt suốt ruột đến nỗi muốn đánh về phía mộ dung thất thất, nhưng Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không phải là người rãnh rỗi, hai người liền bắt đầu đánh nhau với Kim Vũ. Chẳng qua Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người không hề hiếu chiến, hai người họ là cao thủ dùng độc, trực tiếp dùng độc qua hai ba lần là có thể giải quyết Kim Vũ, đem hắn trói lại thật chặt. Mộ Dung thất thất người là muốn khiêu khích Bồng Lai Đảo, muốn cùng nhóm người Bồng Lai Đảo đối nghịch sao? Kim Vũ bị bắt di xa thì đang ở trong làn khói màu đen kia, chính mình cũng gặp khó khăn như thế này, làm cho già Lam nhịn không được nâng cao thanh âm chuyển chủ đề đến Bồng Lai Đảo. À, Mộ Dung thất thất nhẹ cười, xoay lại nhìn già Lam. Bồng Lai Đảo không phải đã sớm không vừa lòng đối với Bắc Chu của chúng ta sao? Nếu không làm sao lại có thể xuất binh giúp đỡ Đông Lỗ đây? Đây chính là do người bồng lai bất nhân trước mà thôi. Giả Lam cho rằng mộ dung thất thất hiểu lầm Di Sa cho là Di Sa ở phía sau châm ngòi, Hạ Tiến mới có thể xuất binh, lập tức giải thích cho Di Sa. Không phải Di Sa làm. Chuyện này chúng ta cũng mới biết được. Đại sư Huynh cùng ta vội vàng trở về, suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không hy vọng phát động chiến tranh. Việc này nhất định là nhị sư Huynh độ nhất làm. Các ngươi đừng hiểu lầm Di Sa. Mộ dung thất thất không nghĩ rằng lời nói vừa rồi của nàng lại có thể đem người đứng đằng sau việc này lộ diện. Độ nhất, người nói là hắn làm. Nhưng mà việc Tây Kỳ cùng nữ chân xuất binh, chẳng lẽ mọi việc đều do độ nhất làm hay sao? Cái này chúng ta không biết trở về chúng ta tra xét mới biết được. Độ nhất sớm đã không phục di xa, lần này khẳng định là hắn thừa dịp sư huynh rời đi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thật sự không quan hệ với đại sư huynh, các ngươi không được nhầm vào di xa. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Ghìa Lam, mộ dung thất thất có thể xác định người này khẳng định không có nói dối. Chuyện đông lỗ quốc quả nhiên không có quan hệ với Di Sa, xem ra nên để cho thủ hạ đi điều tra tên độ nhất này. Cuối cùng người đứng sau là ai, làm cho ba phía của Bắc Chu đều bị địch tấn công. Cảm ơn người cung cấp tin tức cho ta, nhưng chuyện giữa ta cùng Di Sa không liên quan đến chuyện xuất binh của đông lỗ quốc. Đây là ân oán cá nhân của chúng ta, hắn hôm nay nhất định phải chết. Lúc hai người đang nói chuyện, làn khói đen ở gần bãi đất trống trên bờ sông đã biến mất gần hết, di sa trên lưng hạ tuyết toàn thân đều chật vật quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hạ tuyết há mồm thở dốc chán xuất hiện một chút hỗn độn, mà trên người của di sa cũng không tốt hơn chút nào, vai trái của di sa trúng vết đao, vết đao rất sâu, có thể nhìn thấy đến tận xương trắng của hắn. Trái lại nhìn thấy tay trái Phượng Thương vẫn cầm ngược bảo đao đứng bên cạnh vệt máu tươi trên đao từng giọt rơi trên mặt đất, không đầy một lát đã dính vào đất biến thành một mảng màu đen. Nhìn thấy chủ tứ hai người di xa vô cùng chật vật, thì bạch khi bên cạnh Phượng Thương vẫn như lúc đầu không nhúm một chút bụi trần nào. Nếu không có vệt máu đang dì ra trên thanh đao đang cầm trong tay, người ngoài căn bản không có cách nào nhìn thấy hơi thở đánh nhau kịch liệt giống như vừa rồi từ trên người của hắn. Y Liên, nam nhân của em quả thật rất tốt. Di sa nhịn đau, nhìn về phía mộ dung thất thất. Vừa rồi, những chuyện mộ dung thất thất cùng già lam nói hắn đều đã nghe được. Mộ dung thất thất đây là tên kiếp này của Y Liên. Quả nhiên, người hủy đi thất trọng tháp là nàng. Mộ dung thất thất mới đúng là người hắn muốn tìm. Mộ dung thất thất như không nhìn thấy di sa, ngược lại đi tới bên người của Phượng Thương. Thương, chàng không có việc chứ. Ta vẫn tốt. Phượng Thương dịu dàng cười, cũng không chú ý bàn tay phải giấu ở giữa tay áo đang run nhè, không để cho mộ dung thất thất nhìn thấy. chương 124, đại nạn không chết. Hành động nhỏ đó của Phượng Thương lọt vào mắt của Di Sa, làm cho hắn có thể hiểu rõ thêm chút vì sao mộ dung thất thất lại lựa chọn tên nam nhân này. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng, hắn không muốn thua kém Phượng Thương. Có điều, bất luận dù Di Sa có phục hay không, hôm nay hắn đã thua trong tay Phượng Thương, đó là sự thật. Trên đại lục thế nhưng vẫn có cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, hắn thật sự quá sơ suất nhìn nhầm hắn ta rồi. Vài trái chuyển đến cơn đau kích thích đại não của Di Sa, máu tươi đỏ sẫm đã nhuộm cả quần áo của hắn. Bây giờ trong đầu của Di Sa đang suy nghĩ, phải làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh. Nếu như cùng phượng thương cứng trọi cứng, hắn nhất định không chiến thắng được. Người của phượng thương bên kia rất nhiều, hoàn cảnh của hắn rất xấu, huống chi hai chân của hắn đã trở thành phế thải, mất đi tiên cơ. Nhìn bộ dạng của mộ dung thất thất căn bản nàng không muốn hòa giải cùng hắn, nếu bị phượng thương bắt, phượng thương nhất định sẽ giết hắn. Bất luận như thế nào, hắn không muốn chật vật chết đi trong hôm nay. Hắn còn có rất nhiều việc chưa làm còn chưa đoạt lại người trong lòng cho nên, hắn phải trốn. Hạ tuyết nhìn con sông bên cạnh đi, còn nhớ phương pháp làm sao để thở dưới nước mà ta đã dạy cho ngươi chứ. Đợi lát nữa ta kêu chạy, người cõng ta nhảy xuống sông. Di Sa nói bên tai của Hà Tuyết sử dụng giọng nói chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được mà truyền lệnh cho cấp dưới Một chân của Hà Tuyết đã gãy xương, lúc này chỉ có thể để chân sau so quỳ trên mặt đất cố gắng giảm đi cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền đến Bên Phượng Thương người đông thế mạnh còn bên bọn họ già Lam cùng Kim Vũ đều đã bị bắt chỉ còn lại có hai người là nàng với Di Sa Nếu muốn cứng trọi cứng ưng kỵ quân của Phượng Thương nhất định không ngồi không Bản thân nàng với Di Sa đều bị trọng thương, lúc này cũng không quản được bọn già lang. Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là mượn dòng chảy của sông Hồng trốn. Công tử, đã biết, đã nhất trí với hạ tuyết Di Sa cố gắng làm cho trạng thái của chính mình nhìn có vẻ đỡ hơn. Hắn cười gọi tên mộ dung thất thất thanh âm nhu hòa, giống như một loại loại sự ấm áp tràn ngập sự quyến rũ. Y liên, không nghĩ tới em là bác chu quốc công chúa mộ dung thất thất. Anh tìm em lâu như vậy, đều không tìm được em, ngược lại em còn chủ động tới tìm anh. Em nói xem, này có tính là duyên phận không? Chẳng lẽ em vẫn không muốn biết, vì sao anh lại tới đây sao? Sắc mặt gì xa tái nhợt, nhưng không chút tổn hao đến khuôn mặt tuấn thú của hắn, mặc dù trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi dày, nhưng hắn vẫn duy trì bộ dáng tao nhã trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười ngây thơ, giống như vai trái của hắn hoàn toàn không bị thương, đến giờ cũng chưa chịu chút thương tổn. Tôi đối với chuyện của anh không có bất kỳ hứng thú nào. Ha ha, em không phải không có hứng thú, mà là em sợ. Em sợ nhìn thấy anh, bởi vì anh là người duy nhất biết quá khứ của em, em không muốn đối mặt với nó. Em sợ đối mặt với tình cảm sâu đậm của Ah. em sợ em sẽ không chịu nổi. Di xa ho hai tiếng, tuy hai má của hắn đã trắng đến dọa người, nhưng nụ cười trên khóe miệng cũng không ngừng nở rộ. Y liên em biết không, sau khi giết em anh vẫn ôm lấy em ở bên cạnh em 3 ngày 3 đêm. Anh vốn muốn đặt em trong quan tài làm bằng thủy tinh, như vậy em sẽ vĩnh viễn là của ta. Nhưng mà lúc sau anh lại phát hiện có điểm không thích hợp. Thấy độ ấm trên người em dần biến mất, sau đó anh ý thức được linh hồn của em đã rời khỏi thân thể. Anh không cần một thể xác nguyên vẹn nhưng không có linh hồn. Cho nên anh tự sát, bằng miệng di xa vang lên một tiếng tay lấy ra một khối gì đó màu đen. Thương, mộ dung thất thất nhìn thấy vật thể trong tay của Di Sa kêu lên, lập tức chắn trước mặt Phượng Thương. Thấy biểu hiện của mộ dung thất thất Di Sa hoàn toàn có thể hiểu được nàng thật sự yêu nam nhân này, nàng thật sự không thuộc về hắn. Sau này, cho dù là có một phần nhớ nhung nào cũng không còn nữa. Bởi vì trong lòng nàng đã tồn tại một nam nhân khác hắn không có cơ hội. Trong lòng hắn đau muốn chết Di Sa cảm giác ngực đau đến run rẩy, cái loại đau đến thờ còn đau tư vị này thật quá khó chịu. Mặc dù kiếp trước giết Y Liên, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Bởi vì lúc đó bên người Y Liên không có bất luận người nam nhân nào trong lòng nàng lại càng không gìn giữ người khác cho nên bất luận lòng hai người của nàng cuối cùng cũng hoàn hoàn hảo hảo thuộc về liên sinh là hắn. Mặc dù hắn có được chỉ là thi thể của nàng nhưng đến lúc nàng chết thân thể kia vẫn thuần khiết như vậy. Hiện giờ nàng lại mặc kệ sinh từ của mình, đỡ đạn cho nam nhân khác có thể thấy được nam nhân này có bao nhiêu quan trọng trong lòng nàng. Y liên, chẳng lẽ nàng chưa từng yêu ta, dù chỉ một chút. Cho dù một chút thôi, dù một chút thôi cũng được. Hạ tuyết cảm thấy rõ ràng được thân thể của di sa đang dựa trên lưng mình hơi run dày, có lẽ là vì mất máu quá nhiều cho nên lạnh, có lẽ vì nữ nhân y liên đang phẫn nam trang đứng kia. Cảm giác bi thương nhàn nhạt phát ra từ người di sa, bao phủ lấy hạ tuyết làm cho lòng nàng đau nói. Công tử, hạ tuyết nguyện ý ở bên cạnh người cả đời. Tông từ, đừng vì nữ nhân không đáng mà khổ sở, được không? Những lời này lắng động lại trong lòng của Hạ Tuyết đã lâu, nàng muốn nói những điều này cùng Di Sa từ sớm, nhưng lại không dám. Cho dù bây giờ, bi thương của Di Sa phát ra khiến nàng đau lòng, chỉ muốn ôm hắn để an ủi, nhưng nàng vẫn không thể nói ra điều đó. Bởi vì nàng không dám sợ nếu nói ra, sẽ bị Di Sa đuổi đi. Nam nhân này bất luận dù ở trong mộng hay ở hiện thực trong lòng vẫn nhớ mãi không quên một người là Y Liên. Nếu như nàng suy nghĩ muốn chiếm vị trí của Y Liên trong lòng hắn, Di Sa nhất định sẽ tức giận. Cho nên, không bằng cùng hắn như vậy, để hắn dựa trên lưng của nàng khi cần, đó là khả năng duy nhất nàng có thể làm, nếu có thể cùng Di Sa chỉ như thế mà thôi, nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Y Liên, Di Sa thở dốc một hơi, đặt súng lên đầu của mình tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời. Lúc trước anh đã kết thúc tính mạng của mình như thế. Giết em, anh trả lại em một mảng Anh cho rằng hiện tại em đã tha thứ cho anh Y Liên, em thật sự không cho anh cơ hội nào sao Tôi nhất định không tha thứ cho anh Liên sinh, lúc anh giết chết nghĩa phụ Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt Nghĩa phụ một tay nuôi lớn tôi Đối xử với tôi như với con gái ruột Anh lại giết nghĩa phụ người đã vất vả Nuôi lớn chúng ta tôi tuyệt đối không tha thứ anh Trong mắt của mộ dung thất thất Di xa là một tên niên Nàng không muốn có bất luận quan hệ gì cùng hắn Chẳng qua, mộ dung thất thất thật không ngờ tên điên di sa này có thể chế tạo được súng lục. Nếu hắn có thể chế tạo được vũ khí có tính sát thương mạnh hơn giống như ở hiện đại, vậy chẳng phải thiên hạ sẽ trở nên đại loạn sao? Không được, không thể để cho tên di sa điên này làm đảo loạn thiên hạ. Ha ha ha ha, nghe mộ dung thất thất nói, di sa cười đến rơi nước mắt. Hai dòng lệ trong suốt chạy dọc theo hai bên má, làm cho đôi mắt của di sa trở thành một cái hồ sâu không đáy. Bằng một bộ dáng ôn hòa lúc trước lúc này vẻ mặt trở nên hung dữ nhìn mộ dung thất thất với phượng thương tay phải không bị thương của hắn cầm súng dơ lên, nhắm ngay mộ dung thất thất. Em đã hận anh như vậy, em đã vĩnh viễn sẽ không tha thứ anh, em từ đầu đến cuối sẽ không yêu anh, anh đây không ngại dùng phương thức trước kia đối xử với em. Em sống đã không trở thành người của anh thì anh muốn đến lúc em chết, em phải là người của anh. cúi xuống. Di Sa điên cuồng như vậy, mộ Dung thất thất kéo phượng thương nằm xuống, bên cạnh Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống. Chính là lúc này, chạy, Di Sa ra lệnh một tiếng, hạ thuyết cắn răng kéo cái chân gãy của mình đi, mang theo Di Sa trên lưng nhảy xuống sông Hồng. Tiểu thư bọn họ muốn chạy, Tô Mi suốt muốn đuổi theo Di Sa, lại bị mộ Dung thất thất ngăn cản, bất luận Di Sa bị thương là thật hay giả, bọn họ cũng không để cho người trong nhà gặp nguy hiểm. Bùm! Hạ tuyết mang theo di xa nhảy vào dòng nước sông đang chảy xiết đợi dòng nước êm dịu đi một chút không đầy một lát bọn họ lại nổi lên trên mặt nước. Y liên anh không buông tay. Anh sẽ quay lại. Di Sa ôm cổ của hạ tuyết nhìn mộ Dung thất thất trên bờ y liên em là của anh. Anh nhất định không bỏ qua. Những điều di xa nói làm phượng thương vô cùng tức giận không để ý đến những lo lắng của mộ Dung thất thất phượng thương đứng dậy xuất thủ lấy công tiễn tới. Dạ ngay lập tức lần lượt từng binh sĩ ưng kỳ quân bắt đầu dương cung lên, Phượng Thương xoay mình lên ngựa cưỡi ngựa đuổi theo dọc bờ sông. Thương, cẩn thận vũ khí trong tay hắn. Thấy Phượng Thương như vậy, mộ dung thất thất trở nên nóng vội, bắt lấy một con ngựa đuổi theo. Công tử, bọn họ đến đây, làm sao bây giờ? Hạ tuyết đang ra sức bơi, không biết làm sao nước sông lại trở nên yên tĩnh, không đầy một lát Phượng Thương đã đuổi kịp theo bọn họ. Đừng sợ. Di sa cắn răng tay trái đang bị thương của hắn nắm chặt lấy hạ tuyết Súng lục bên tay phải lại nhắm ngay phượng thương Thương bộ rung thất thất lúc đuổi kịp nhìn thấy tình huống này Phượng thương lại lập tức dừng lại Cây cung dài được phượng thương kéo căng ra Ánh mặt trời trải dài trên người của phượng thương Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc giống như trời sinh một dạng Vô mùi tên nhọn bay thẳng đến phía di sa Công tử cẩn thận, nhìn mùi tên nhọn từ xa tới gần Hạ tuyết theo bản năng che ở trước mặt di sa phốc mùi tên nhọn đâm vào vai phải của hạ tuyết đau đớn làm nàng phải cắn răng. Khốn nạn, thấy phượng thương làm hạ tuyết bị thương, di xa tức giận đến không nói được nếu như vũ khí trong tay của hắn là thật hắn nhất định sẽ dùng một viên đạn mà lấy mạng của phượng thương. Lúc này mộ dung thất thất đã đi tới bên người phượng thương, vốn suy đoán phượng thương sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi thấy sự việc xảy ra như thế này, mộ dung thất thất vô cùng kinh ngạc dựa theo tính cách của Di Sa, nhất định sẽ nổ súng giết Phượng Thương, vì sao hắn chưa ra tay? Chẳng lẽ, súng kia là giả? Thấy vẻ mặt oán hận cùng thức giận của Di Sa, mộ dung thất thất lập tức khẳng định suy nghĩ của chính mình. thường vũ khí kia là giả. Giết hắn, được, Phượng Thương lại lần nữa dương cung lên, gió phất quá mặt hắn, tóc đen trên trán của Phượng Thương đang tung bay. Bắn! Công tử, người đi trước hạ tuyết một tay đẩy Di Sa ra, để cho hắn đi trước, không ngờ lần này Di Sa nắm lấy nàng hết sức chặt chẽ. Công tử, ta nhất định không bỏ lại ngươi. Ngươi nói muốn hầu hạ ta cả đời, không cho ngươi nói dối ta. Di Sa vừa dứt lời, mùi tên nhọn đã bay đến trước mặt. A chỉ nghe một tiếng hét thảm, mùi tên nhọn bay thẳng vào giữa mắt trái của Di Sa. Công tử, hạ tuyết thấy thế, bắt đầu hét lên. Công tử, công tử. Y Liên Di sang ngắm nhìn mộ dung thất thất thật lâu, trong mắt có rất nhiều điều không cam lòng. Công tử, trên sông, hai người chìm vào trong nước, trên mặt nước nhuộm lên một màu đỏ. Chờ đợi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn không thấy được có người nổi lên, Phượng Thương vừa mới buông cung tên trong tay ra, thì ưng kỵ quân cũng đã kịp lúc chạy tới đây. Người mang một ngàn quân lục soát hai bên đường sông cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Dạ. Tình trạng bi thảm vừa rồi của Di Sa, lẫn ánh mắt không cam lòng phút cuối của hắn, làm cho bộ dung thất thất trầm mặc rất lâu, đợi cho đến khi Phượng Thương đến bên cạnh ôm nàng, nàng mới thanh tỉnh, khanh khanh thực xin lỗi nàng. Ta vốn có thể lấy mạng của hắn, không nghĩ rằng để cho hắn trốn thoát. Trong lời nói của Phượng Thương mang theo sự ái náy sâu sắc. Hiện tại chỉ có thể làm cho mắt trái của Di Sa bị thương, nếu như hắn có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ điên cuồng mà quay trở lại. Không có chuyện gì. Chúng ta không có việc gì. Mộ dung thất thất dựa vào trong lòng của phượng thương, nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng di xa không có cơ hội quay trở về, nếu không, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Cùng phượng thương trở lại bến đò, mộ dung thất thất lệnh cho Tommy đưa cho già lang cùng Kim Vũ mỗi người một viên thuốc, sau đó cởi chói cho bọn họ. Người cho chúng ta ăn cái gì? Kim Vũ muốn móc hỏng để nhổ ra, nhưng viên thuốc ngay khi vào miệng đã hòa tan căn bản không thể phun ra được. Tiêu Diêu Hoàn, Tiêu Diêu Hoàn của Liên Công Tử. Già Lam từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hoàn, nghe nói người ăn xong Tiêu Diêu Hoàn từng tháng đều phải dùng giải dược, nếu không nội tạng sẽ bắt đầu từ từ hư thối, cuối cùng cả người sẽ thối sửa thành một vũng nước màu vàng. Tuy nó có tên là Tiêu Diêu Hoàn, nhưng hoàn toàn ngược với ý nghĩ của người vừa nghe tên này, người dùng Tiêu Diêu Hoàn từ nay về sau sẽ không thể tự do tự tại mà sinh sống, cho nên cái tên này là hoàn toàn trái ngược. Nhắc tới liên công tử, già lam bỗng nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến y liên, lại nhìn qua mộ dung thất thất, ánh mắt trở nên sâu sắc. Ngươi là y liên, là liên công tử sao? Thông minh, ngươi cuối cùng muốn cái gì? Ta không biết ẩn oán giữa ngươi cùng di xa cuối cùng là gì, nhưng ngươi làm người bồng lai đảo bị thương, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của ta. Ta sẽ không vì ăn tiêu diêu hoàn gì đó, mà nghe theo lệnh của ngươi đâu. Già Lam liên tục nói nhiều như vậy, mộ dung thất thất sứt khoát đứng một bên ôm bà vai, nhìn già Lam đem tất cả bực tức mà phát tiết ra ngoài. Nói xong chưa, nói xong rồi thì cho xem mạch cho ta. Mộ dung thất thất cầm lấy tay trái của phượng thương đưa tới trước mặt già Lam. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải y thuật cao minh sao? Trên đời này lại có người ngươi xem bệnh không được sao? Ít nói nhảm đi, tô mì rút đao đặt lên trên cổ già Lam tiểu thư nói cái gì, ngươi chỉ cần nghe thôi. Làm sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, thật giống như nữ nhân Bị Tommy không ngừng chửi bới cho một trận, già Lam đen mặt không thèm đáp lại mộ dung thất thất Lại bị Tommy kéo đến trước mặt nàng ấy, cho ngươi xem bệnh cho cô da của chúng ta đã là coi trọng ngươi lắm rồi Đừng nói đường đường là đệ tử của bồng lai đảo mà không biết bắt mạch Tuy giả Lam muốn trở nên kiên cường, nhưng hắn cũng biết hảo hán không ăn thiệt trước mắt Không cam lòng đưa tay phủ lên tay của phượng thương Xét thấy không sao cả bắt mạch cho Phượng Thương, Già Lam bỗng nhiên ngẩn đầu kinh ngạc nhìn Phượng Thương, làm sao cũng vẫn không nghĩ ra quan hệ giữa người này cùng Bồng Lai Đảo là như thế nào. Người làm sao có thể trúng Vong Tình? Vong Tình chỉ Bồng Lai Đảo mới có, ngươi khi nào đến Bồng Lai Đảo? Rốt cuộc ngươi cùng người Bồng Lai Đảo có quan hệ gì? Vong Tình, tên này nghe thật lạ, tất cả mọi người nhìn về phía Già Lam, muốn đợi giải thích của hắn, nhưng dĩ nhiên là Già Lam không phải hỏi thân thế Phượng Thương. Vong tình là mê dược của bồng lai đảo trên người của Phượng Thương vì sao lại có loại này? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của bồng lai đảo? Có sứ mệnh bí mật phải làm trên đại lục sao? Vì sao chính hắn chưa từng nghe danh của Phượng Thương trên bồng lai đảo? Trên người mẹ ta có độc này, về sau so mẹ mang thai ta, độc này liền truyền đến người của ta. Phượng Thương chỉ đơn giản giải thích nguồn gốc bị trúng độc. Mẹ của ngươi là người nào trên bồng lai đảo? Từ trước giờ chỉ có, chỉ có giả lam câu nói kế tiếp liền nuốt hết vào trong bụng, từ trước đến giờ chỉ có nữ đệ tử của bồng lai đảo được gà ra ngoài hoàng hậu lúc trước của đông lỗ quốc đã bị hạ độc phong tình. Nhưng Phượng Thương là vương gia của bắc chu quốc, lúc nào lại có quan hệ cùng đông lỗ quốc chứ? Người nói rõ ràng ra cho ta. Rõ ràng là gấp chết người mà. ấp à ấp úng, có phải người của bồng lai đảo nhận không ra người hay không? Một bên Tommy bị Già Lam đang nói đến một nửa làm cho nàng vô cùng tức giận, đao trong tay càng kề sát cổ của Già Lam, nói: "Tommy, dừng tay. Các ngươi lùi hết ra đi, toàn bộ lùi ra bên ngoài 20m cho ta." Mộ Dung Thất Thất ra lệnh cho Tommy thu đao, tất cả mọi người lùi ra, trong này chỉ còn lại ba người Già Lam, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. "Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vong tình là cái gì?" Từ thế này của mộ dung thất thất một bộ dạng nếu không hỏi được vấn đề nhất định sẽ không bỏ qua, già lam cười khổ một tiếng, nói ra bí mật của vong tình. Vong tình nghĩa cũng giống như tên của nó, có thể làm cho người khác quên đi tình cảm của mình. Bồng Lai Đảo cùng Đông Lỗ Quốc đều có quan hệ thân thiết, lúc trước hoàng hậu của Đông Lỗ Quốc đều là nữ đệ tử của Bồng Lai Đảo. Chẳng qua là bồng lai đảo lo lắng nữ đệ tử của bồng lai đảo sau khi trở thành hoàng hậu sẽ không còn trung thành nữa, nên phòng bị tránh để nữ đệ tử bồng lai đảo liên thủ với hoàng đế đông lỗ quốc đối phó bồng lai đảo cho nên nữ đệ tử được sẽ trở thành hoàng hậu của đông lỗ quốc sẽ được sư môn ban độc phong tình. Người uống độc phong tình, nếu đồng tình, ba năm sau, sẽ quên đi hoàn toàn người trong lòng, về sau đều một lòng một dạ, không bao giờ có thể lần nữa có tình cảm trai gái được. Nói về ý nghĩa của độc này, Già Lam nhìn vào mắt của Phượng Thương Nếu ta không nhầm, thì độc trên người ngươi nhất định là vong tình Tuy ta cuối cùng vẫn không biết quan hệ giữa mẹ của ngươi cùng người của bồng lai đảo là như thế nào Lại chúng độc vong tình trong lúc đang mang thai Nhưng chuyện có thể truyền độc cho hài từ lúc đang mang thai thì ta chưa từng nghe qua Nếu thật sự có thể di truyền, thì không phải tất cả hoàng đế của đông lỗ quốc đều có thể đã trúng độc này rồi sao Nhưng khả năng này là không có Trừ phi lúc mẹ ngươi đang mang thai người đã trúng độc này, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Chẳng qua là độc của vong tình tổn thương rất lớn đối với thân thể của nữ tử, nếu như trong lúc đang mang thai mà bị trúng độc này chẳng những sẽ làm tổn thương cơ thể của người mẹ còn có thể liên lụy đến hài tử. Nếu không là mẹ ngươi không thích ngươi cho nên ăn vong tình vào, hay là mẹ ngươi không biết hậu quả sau khi ăn phải độc vong tình. Thứ lỗi cho ta mạo muội xin hỏi cuối cùng mẹ ngươi là ai? Hạ Uyển Oánh Nghe được từ miệng của Phượng Thương cái tên Hạ Uyển Oánh, Già Lam vô cùng kinh ngạc, Hạ Uyển Oánh là công chúa Đông Lỗ Quốc cả cho Thái tử Tần Quốc lúc trước lại bị hoàng đế của nước Tần Ngang ngược đoạt đi. Kia, nếu nói như vậy bà ngoại của ngươi là nữ đệ tử quân Lan Mai ở Đông Lỗ Quốc rồi, điều này chính xác là có quan hệ cùng bồng lai đảo. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra việc này được. Sư môn chỉ ban thuốc cho hoàng hậu của Đông Lỗ Quốc mà thôi, độc phong tình này làm sao có thể để cho công chúa dùng được chuyện này không thể có quan hệ với nhau được vậy phải hỏi hoàng hậu hiện tại của đông lỗ quốc quân lan tâm lúc phượng thương nói ra câu này già lam liền suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề này hoàng hậu trước quân lan tâm là quân lan mai lúc sau quân lan mai chết vì bệnh muội muội ở bồng lai đảo của quân lan mai quân lan tâm được đưa lên thay thế vị trí hoàng hậu chẳng lẽ lúc trước quân lan tâm cất giấu độc vong tình cuối cùng hạ độc công chúa hạ uyển oánh thật sự là quá dối rắm Chuyện của quá khứ, loạn thành một đoàn như thế, làm cho người ta muốn giải thích cũng không được nghĩ cũng không xong, mà bây giờ lại có thể lý giải một cách hợp lý nguyên do mà phượng thương trúng độc vong tình này. Giả Lam, vong tình này giải như thế nào? Mộ dung thất thất có chút sốt ruột nếu vong tình thật sự giống như ghìa Lam nói, sau 3 năm người trúng độc mà động tình, sẽ quên hoàn toàn thê tử của mình, nếu vậy không phải nàng với phượng thương chỉ còn thời gian là 2 năm rưỡi nữa sao? Khó mà giải được. Già Lam lắc đầu, độc này vốn là vì phòng ngừa nữ đệ tử phản bội bồng lai đảo mà đặc biệt chế thành cho nên vong tình này rất khó giải. Không có khả năng, Phượng Thương không tin trên đời này còn có độc khó giải như vậy, hắn không muốn quên mộ dung thất thất, không muốn quên toàn bộ về nàng. Nói, cuối cùng giải dược là cái gì? Phượng Thương nắm lấy bả vai của Già Lam, mắt Phượng mờ mịt. Ta thật sự không biết, người cho dù có giết ta, ta cũng không biết, trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi đi bồng lai đảo tìm sư phó của ta, hy vọng còn có thể giải trừ. Ấm, um, Phượng Thương ném giả Lam xuống đất sắc mặt âm trầm ta sẽ. Trong vòng 2 năm ta sẽ tìm ra giải dược ở bồng lai đảo. Giả Lam cùng Kim Vũ bị áp giải trở về Nam Lân Vương Phủ, Phượng Thương quyết định giam giữ hai người này lại, để bọn họ dẫn đường đi đến bồng lai đảo. Khanh Khanh, nàng yên tâm ta sẽ không quên nàng. Trên tính tùng lâu, Phượng Thương ôm lấy mộ dung thất thất hôn lên đôi môi của nàng, nhăn mày nói tin thường ta. Thương, mộ dung thất thất cảm thấy trong lòng vô cùng bất lực nghĩ đến tương lai sau này, Phượng Thương sẽ quên đi khoảng thời gian họ ở bên nhau từng chút một quên đi cục cưng của bọn họ chuyện này khiến cho lòng nàng lạnh lẽo đến đáng sợ. Việc này giao cho ta, ta nhất định trong vòng nửa năm đánh bại đông lỗ quốc đến lúc đó chúng ta cùng đi bồng lai đảo, nàng nói có được hay không? Được. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thuận theo như vậy. Chiến sự ở Đông Lỗ Quốc không thể kéo dài, thời gian càng kéo dài, thời gian còn lại của bọn họ lại càng ngắn. Hướng chỉ còn có Tây Kỳ Quốc cùng nữ chân tộc, việc này đều có ảnh hưởng đến bọn họ. Chiến sự phải nhanh chóng kết thúc tất cả. Minh Nguyệt Thịnh sau khi cùng Mộ Dung Thất Thất đạt thành hiệp nghị liền quay trở về Nam Phượng Quốc trước khi đi Minh Nguyệt Thịnh để lại thư cho Mộ Dung Thất Thất mặt trên chỉ có hai chữ rồng bay Phượng múa yên tâm. Lúc đi, Minh Nguyệt Thịnh mang theo cầu quân nguyền. Sau khi biết Minh Nguyệt Thịnh có tình cảm sâu đậm đối với Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển vẫn muốn được tiếp cận Mộ Dung Thất Thất, nhìn xem rốt cuộc nàng là người như thế nào, nhưng chẳng qua chưa tìm được cơ hội nào thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh mang về nước rồi. Minh Nguyệt Thịnh, ngươi giúp Bắc Chu Quốc là vì cái gì? Là vì Mộ Dung Thất Thất sao? Trên xe ngựa, Cổ Quân Uyển than thở, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Nàng vốn nghĩ rằng Minh Nguyệt Thịnh đã thông suốt cho nên trở về Nam Phượng Quốc là một hoàng đến tốt Không nghĩ rằng lần này hắn trở về, mục đích thật sự là muốn xuất binh Tây tấn công Tây Kỳ Quốc Mộ dung thất thất thật sự tốt như vậy sao? Chuyện này không quan hệ tới nàng ấy Ta chẳng qua cảm thấy có được một cơ hội đúng lúc muốn tìm Tây Kỳ Quốc để báo thù mà thôi Dừng, người đang lừa gạt người nào vậy? Cổ Quân Uyển không tin lời của Minh Nguyệt Thịnh, ngươi trở về từ trong vương phủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là vì mộ dung thất thất. Minh Nguyệt nhịnh ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là vua của một nước, không thể vì tư tình nam nữ mà không để ý đến lợi ích quốc gia. Mộ dung thất thất đã từng giúp ta, bằng hữu của ta gặp nạn ta vẫn nên giúp đỡ, đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, Tây Kỳ Quốc từng làm nhục Nam Phượng Quốc chuyện bọn họ làm nhục ta thù này tất nhiên ta nhất định phải đáp trả họ cho tốt. Việc thứ ba, nếu Bắc Chu quốc bị tiêu diệt thì đối với Nam Phượng Quốc của chúng ta cũng không có lợi gì. Đạo lý giúp nhau giữa lúc hoạn nạn này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Được rồi, chuyện này ta không muốn giải thích nhiều. Quyết định như vậy đi. Minh Nguyệt Thịnh ngươi rõ ràng là tên khốn nạn. Phúc nhĩ điều khiển xe ngựa, nghe bên trong tranh cãi ẩm ĩ, bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp tục quất một soi lên mông ngựa. Sau một đêm ở bên cạnh mộ dung thất thất, Phượng Thương sáng sớm đã thức dậy. Thường hôm nay đã bắt đầu xuất binh, mộ dung thất thất nhớ tới nhất định phải tiễn Phượng Thương, lại bị Phượng Thương ngăn lại. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ lâu hơn một tí. Phải tiễn đưa ta tư vi li biệt rất khổ sở ta không muốn. Phượng Thương nói những lời ngụy biện này, cuối cùng Mộ Dung Thất Thất đành phải gật đầu, chỉ nằm ở trên giường nhìn Phượng Thương thay ngân tì áo giáp cùng chiến bào toàn thân bạch y, làm cho Phượng Thương càng trở nên khôi ngô tuấn tú. Mộ Dung Thất Thất nhìn đến ngẩn người, chờ ta trở lại, còn có ta yêu nàng. Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất đắm đuối, lại liếc mắt nhìn nàng lần nữa, sau cùng hôn lên cái chán của nàng, xoay người đi nhanh xuống thính tùng lâu ngoại ô yên kinh thành đại quân chia ra ba đường đồng thời xuất phát tiểu hoàng đế hoàn nhan kiệt cùng hoàng thái hậu đông phương lam tự mình xuất cung đưa tiến an toàn là trên hết nhất định phải chú ý an toàn nhìn phượng tạc phượng thương cùng hoàn nhan khang đông phương lam chỉ có thể nói được câu đó người cứ yên tâm cáo biệt đông phương lam cùng hoàn nhan kiệt ba người lên ngựa xuất phát Thành âm vang vọng lên tất cả mặt đất binh mã ba đường chậm rãi xuất phát đi đến ba hướng khác nhau nhất định phải bình an trở về Đông Phương Lam vẫy tay trong mắt nén lệ. Nếu không có chiến tranh thật là vô cùng tốt. Nhưng chỉ có nguyện vọng bao giờ cũng tốt như vậy. Nhưng sự thật lại luôn luôn tàn nhẫn như thế. Hy vọng con cháu của nàng có thể bình an trở về. Hy vọng thiên hạ thái bình quốc thái dân an. Nhiếp chính vương cùng tiêu giao vương tự mình xuất trinh. Chính sự trong chiều lại rơi lên người Đông Phương Lam. May mà Đông Phương Lam vốn có danh tiếng là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ. Việc này căn bản không làm khó được người. Hơn nữa kẻ thù đang xâm lấn, trong chiều trên dưới vẫn có người hành động bên ngoài, cho nên đại thần trong chiều lúc này vẫn chưa hoàn toàn đoàn kết với nhau. Sau khi mộ dung thất thất nghỉ ngơi một ngày, tạm biệt Đông Phương Lam cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt nàng xuất phát đi đến phía Đông. Bên cạnh sông Hồng, ưng kỵ quân lục soát đã lâu, vẫn không tìm thấy Di Sa cùng hạ tuyết, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Sau khi tin tức này được truyền đến Phượng Thương, Phượng Thương lập tức cho người đuổi bắt Di Sa. Hai người này, hoặc là đã chết, hoặc là đã chạy thoát. suy đoán của phượng thương không sai, ở phía hạ lưu sông Hồng có một căn nhà làm bằng cỏ chanh, trong đó di xa đã hôn mê được một tháng. Hạ tuyết cô nương thuốc đã được nấu tốt, một bà cụ bưng một chén thuốc đen đặc đi đến. Lý nãi nãi cảm ơn người, phiền toái cho người, hạ tuyết vội vàng đứng lên, lại bị lý nãi nãi ngăn lại con đừng động. Thường thế trên người của con chưa được tốt. Bà cụ đem chén thuốc đưa cho hạ tuyết, con đừng chỉ lo chăm sóc tướng công, nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Thuốc của con lập tức sẽ có, một lát nữa ta sẽ đem cho con. cảm ơn người, hạ tuyết muốn đưa bà cụ ra ngoài, lại bị lý nãi nãi ngăn lại, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Thân thể của mình không tốt thì làm sao có thể chăm sóc tấn công của con được. Hơn nữa, vị tiểu công tử này cũng vô cùng anh dũng, nhìn qua có vẻ nhỏ con như vậy, nhưng vẫn có lá gan lớn mà đào hôn. Có điều người nhà của hôn phu con cũng thật quá hung dữ, đối xử với các con như thế thật là một đôi nguyên ương số khổ. Lý nãi nãi, cháu phải cảm lý đại thúc cứu chúng cháu, nếu không gặp được lý đại thúc cùng người, cháu với tướng công của cháu đã chết nếu như không chết cũng sẽ bị bọn họ bắt về, đấy chẳng khác nào sống không bằng chết. Sắc mặt hạt viết tái nhợt tuy vẻ mặt có chút lạnh nhạt nhưng lúc đối diện cùng bà cụ lại ôn hòa đi rất nhiều cháu thay tướng công cảm tạ người. Cháu phải dập đầu cảm ơn người không để ý đến miệng vết thương trên chân của nàng, Hà tuyết đi tới trước mặt bà cụ, quỳ gối trước mặt bà, dập đầu cục cục cục ba cái. Ai nha nha, còn mau đứng lên, đây là như thế nào? Mau đứng lên đi, lý nãi nãi dìu Hà tuyết đứng lên, lại đỡ nàng ngồi xuống, gia đình chúng ta nghèo cũng không có đồ đặc gì cả. Coi như các người mạng lớn đi, may là trước kia phô quân nhà ta có một tiệm thuốc, lý đại đi theo cha của hắn học được một chút y thuật, nếu không cũng không thể cứu sống các con rồi. Cái này gọi là người hiền lành được trời phù hộ mà thôi, vợ chồng trẻ các ngươi đại nạn không chết về sau có thể hưởng phúc cùng nhau. Cảm tạ lời chúc của người. Nếu tướng công của cháu có thể tỉnh lại, cháu nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Hạ tuyết nói lời này, làm cho ánh mắt của bà cụ nóng lên, hài tử ngốc nói bậy cái gì. Chờ tướng công của con tỉnh dậy, trước hết các con tìm một chỗ trốn 3 đến 5 năm đi, thời gian sau, phụ mẫu con cũng đã nguôi giận. Đến lúc đó mang theo ngoại tôn về mà nhận tội cũng không muộn, phụ mẫu con nhất định sẽ tha thứ cho các con. Nghe lời bà cụ ta, nhất định không sai. Điện lý nãi nãi đi, hạ tuyết bưng thuốc đi tới trước mặt di sa Nhìn vết thương bó trên mắt trái của di sa hạ tuyết nhịn không được mà rơi nước mắt. Đã một tháng trôi qua, di sa vẫn trong tình trạng hôn mê. Lúc trước hắn đã sốt cao rất lâu, nàng cho rằng hắn không thể qua khỏi, muốn cùng chết với hắn. Không nghĩ rằng sau khi di xa hết sốt cao, lại hôn mê suốt một tháng như vậy. Công tử công tử nhẹ nhàng vuốt ve vai trái của di Sa, miệng vết thương nơi này đã bắt đầu khép lại. Theo theo như lời lý nãi nãi, bọn họ may mắn khi gặp được lý đại, nếu không bọn họ đã sớm biến thành hai bô xương trắng. Tùy vai trái bị thương của di Sa có thể trị lành được nhưng còn mắt trái của người lại vô phương cứu chữa. Mắt trái của Di Sa bị thương là do Phượng Thương bắn tên, hiện tại mắt trái của người hoàn toàn trở thành tàn tật chỉ còn có thể nhìn thấy được một bên. Không biết sau khi Di Sa tỉnh lại có thể tiếp nhận chuyện như vậy hay không? Công tử là một người kiêu ngạo như vậy, đôi chân đã bị phế đi cũng phải trải qua một thời gian dài mới có thể tiếp nhận lần này mắt trái lại bị như vậy, nhất định người sẽ rất thống khổ. Công tử là hạ tuyết không tốt, là hạ tuyết không đỡ tên cho người, là hạ tuyết không chăm sóc tốt cho người. Mặt của hạ tuyết kề sát vào ngực của di xa, nghe thấy nhịp tim đập chậm chạp của hắn. Mỗi lần, chỉ có như vậy, lòng nàng đang lo lắng mới có thể có chút bình tĩnh. Có nhịp tim, nói rõ là công tử còn sống. Chỉ cần người còn sống, trong lòng nàng liền có hy vọng. Công tử, người hãy quên y liên đi. Hà tuyết không được sao. Tại sao người không nhìn nô tỳ? Nô tỳ không rời khỏi người, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ rơi người công tử, nô tỳ không được sao. Hạ tuyết nói năng liên tục nói ra những lời bình thường nàng không dám nói, trước kia Di Sa không thích nàng chạm vào người, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi hạ tuyết bên cạnh hắn đút thuốc cho hắn. Đã từng có một hai lần, hạ tuyết từng hy vọng tình trạng này có thể kéo dài cho Du Di Sa hôn mê, nhưng ít ra Di Sa hoàn toàn thuộc về nàng. Công tử chúng ta uống thuốc. Hạ tuyết ngậm một ngụm thuốc cuối người, đem môi tiến đến bên môi Di Sa cái lưỡi xinh đẹp cạy mở hàm răng của hắn, đem toàn bộ thuốc cho Di Sa uống. Chờ sau khi Di Sa nuốt xuống, nàng mới tiếp tục ngậm một ngụm thuốc. Tiếp xúc thân mật như vậy, là điều mà hạ tuyết chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng lúc này vì Sa đã hôn mê, không có biện pháp để cho người uống thuốc, nàng chỉ có thể dùng miệng mà cho hắn uống thuốc, vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ sự thân mật như vậy. Một chén thuốc rất lâu sau hạ tuyết mới có thể đút hết toàn bộ cho Sa. Công tử thuốc này mặc dù rất khó uống, người uống thuốc là tốt rồi. Hạ tuyết dịu dạng lau vết thuốc còn dính trên miệng của Di Sa. Hiện tại nhìn thấy Di Sa nhu thuận nằm trên giường, tuy còn đang hôn mê, nếu không phải khuôn mặt hắn trắng bệch đến dọa người thì người ngoài còn tưởng hắn giống như đang nằm ngủ. Tay hạ tuyết nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt ngây thơ của Di Sa trong mắt như đang chuẩn bị cho một hành động yêu thương nào đó. Nếu là có thể như vậy cũng không phải không tốt. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Di Sa trong lòng hạ tuyết một trận nhiệt tản ra có thể hôn môi công tử hay không. Trong lòng hạ tuyết như đang đấu tranh, sau cùng tình cảm đối với Di Sa đã phá tan lý trí của nàng. Nàng cúi đầu tiến đến trước mặt Di Sa, làn da trắng như gốm sứ của người trơn bóng không tì vết không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Còn có hàng lông mi của người thật dài, giống như một bàn trải nhỏ. Bình thường hàng lông mi mê người dưới ánh mắt của người, lúc này nhắm chặt lại, mềm mại giống như hài tử, hạ tuyết lần đầu tiên phát hiện Di Sa còn có một mặt yên tĩnh như vậy. Công tử hạ tuyết mặt có chút hồng, nàng không biết nàng như thế này có tính là không tôn trọng di sa hay không, nhưng mà nàng vô cùng yêu di sa. Nếu như hắn tỉnh lại, nàng cũng không thể làm bất cứ việc gì nữa. Bây giờ di sa đang hôn mê, nàng ít nhiều nên làm những việc mà ngày thường nàng không dám làm với di sa. Đang lúc hạ tuyết nhắm mắt lúc muốn hôn lên môi của di sa, mắt phải của di sa đột nhiên mở ra, nhìn hạ tuyết càng ngày càng gần mình. Ngay lúc Hà Tuyết nghĩ rằng muốn chạm lên cánh môi mềm mại kia, một âm thanh khàn khàn truyền tới tai nàng. Hà Tuyết, Hà Tuyết đột nhiên mở mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Di Sa chén thuốc trong tay loảng xoàng. Một tiếng rơi trên mặt đất bề thành nhiều mảnh. Hà Tuyết cô nương, có chuyện gì? Ở ngoài cử lý nãi nãi lại bưng một chén thuốc đen tuyên đi đến nghe được âm thanh này, bà bước chân nhanh hơn một chút đến gần nhìn thấy Di Sa đã tỉnh lại. Ai nha, thật sự là việc vui lớn rồi. Thật tốt quá. Hạ Tuyết cô nương, tướng công của ngươi đã tỉnh. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Lý Nãi Nãi đặt chén thuốc xuống, nhìn bồ tát trên đầu giường chắp tay lại, sự xuất hiện của Lý Nãi Nãi hoàn toàn giúp cho Hạ Tuyết hóa giải sự ngượng ngùng, nàng lập tức đứng dậy, suy nghĩ muốn làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng trên khuôn mặt đã ửng đỏ như bị ai thiêu cháy. Sau khi cùng Lý Nãi Nãi nói vài câu chúc mừng, Hạ Tuyết mới nhìn hướng Di Cát. Ngươi nói cho người đó biết, chúng ta là vợ chồng. Lúc này Di Sa đã hoàn toàn tỉnh lại, sự đau đớn truyền từ mắt trái, hắn biết mắt trái của hắn thật sự đã xảy ra vấn đề. Hạ Tuyết suy đoán lần này Di Sa sẽ vô cùng tức giận, nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại vô cùng yên tĩnh. Công tử, đây là kế sách tạm ứng của Nô tỳ Nô tỳ không phải cố ý. Không thể, Hạ Tuyết như muốn giải thích lại nghe thấy Di Sa khen ngợi, làm cho nàng như chết đứng tại chỗ. Thấy Hạ Tuyết có chút ngẩn người, Di Sa cười cười. Như thế nào, Ume? Tưởng là ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận sao. Hóa ra ta trong lòng của ngươi là một người lạnh lùng như vậy sao. Không phải công tử không phải là người như thế. Hạ tuyết cảm ơn ngươi đã cứu ta. Di sa mỉm cười. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã táng thân ở sông Hồng rồi. Đây là việc nô tỳ phải làm. Nhìn thấy di sa trở nên khách khí, dịu dàng như vậy. Làm cho hạ tuyết có chút thụ sủng nhược kinh công tử. Người hôn mê suốt một tháng, nô tỳ lo lắng cho người rất nhiều. Cái gì? Một tháng, Di Sa nghe xong tin tức này chấn động đấu tranh suy nghĩ một lúc hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào? Bắc Chu quốc đã xuất binh đánh Đông Lỗ quốc rồi sao? Tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào? Công tử, chúng ta đang ở Bắc Chu quốc, Đông Lỗ quốc còn cách rất xa chúng ta. Thu thập đồ đạc trở về Đông Lỗ. Chương 125, Phượng Thương là kẻ điên. Quyết định của Di Sa làm Hạ Tuyết bất ngờ. Công tử, thương thế của người quan trọng hơn, người cần thời gian để nghỉ ngơi. Hạ tuyết mới vừa nói xong, Di Sa liền gặp phải một trận choáng váng, phía bên mắt trái chuyển đến cơn đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Mắt trái của hắn đã được băng bó, hạ tuyết vội vàng đỡ Di Sa nằm xuống. Công tử, người thấy như thế nào? Có phải rất đau hay không? Di Sa đau đớn đến không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể mở miệng mà thở phì phò. Thấy Di Sa khó chịu như vậy, trong lòng của hạ tuyết còn đau hơn hắn gấp trăm lần. Công tử thuốc mang theo bên người chúng ta đều bị nước cuốn trôi. Nơi này hoang vô hẻo lánh như vậy cái gì cũng không có. Không sao, Di Sa hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn nghĩ muốn ngay tức khắc có thể mọc cánh mà bay đến Đông Lỗ Quốc nhưng cơn đau vừa rồi làm Di Sa phát hiện rằng không thể gấp sút lên đường được việc này đối với hắn mà nói y như chuyện hoang đường. Trừ phi, hắn muốn để tánh mạng của mình ở Đông Lỗ Quốc. Nhưng mà trước khi đoạt lại được Y Liên, hắn không thể chết được. Công tử thân thể của người đang bị trọng thương cần phải nghĩ ngơi thật tốt. Không bằng người nên nghỉ ngơi trước chừng nào thân thể tốt hơn chúng ta trở về đông lỗ quốc có được không? Người không phải đã từng nói thân thể là quan trọng nhất sao? Nếu như không có một thân thể khỏe mạnh người làm sao có thể thực hiện được giấc mộng của mình chứ? Trong lúc Di Sa đang do dự, lời Hà Tuyết nói không thể nghi ngờ đã có tác dụng quyết định đúng lúc này mắt trái lại truyền đến một trận đau đớn, làm Di Sa thiếu một chút đã hôn mê. Hà Tuyết, người đi hỏi thăm tình hình chiến đấu của đông lỗ quốc chúng ta trước không đi. Di Sa nói tạm thời không đi, làm cho hạ tuyết vui vẻ một hồi. Trước kia Di Sa luôn luôn ngoan cố mà giữ vững suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ đồng ý thay đổi, lần này hắn lại có thể chịu suy nghĩ như vậy, có phải trong lòng của Di Sa nàng đã có chiếm được một vị trí nho nhỏ hay không? Di Sa từ từ nhắm hai mắt lại tay phải nắm chặt thành quyền. Hiện tại hắn giống như một con hổ đã bị rút đi móng vuốt ngay cả một người bình thường cũng có thể làm hắn bị thương. Tình trạng tay trái với mắt trái, khiến di xa hận chết phượng thương. Nam nhân kia giống như một thiên trần, chẳng những cướp đi y liên của hắn, còn hủy đi mắt trái của hắn, làm tổn thương tay trái của hắn. Mối hận đoạt tình, bi thống khi bị thương, hắn nhất định sẽ trả. Nhưng mà trước khi báo thù, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại khỏe mạnh. Giống như lời của Hà Tuyết nói, nếu không khỏe mạnh, hắn làm sao có thể đoạt lại y liên từ tay của phượng thương chứ? Vốn hai chân đã tàn phế, hiện giờ còn mất đi mắt trái, y liên liệu sẽ thích hắn như thế này sao? Nếu theo nội tâm cao ngạo của hắn, nhất định là không thể chấp nhận chuyện này. Chân đã bị phế đi, hiện tại lại mất đi mắt trái, hắn hoàn toàn đã trở thành người tàn phế, không bằng chết đi cho xong. Nhưng mà hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng để người khác đoạt đi y liên như vậy. Mỗi khi nghĩ tới cái chết trong mắt của di sẽ hiện ra hình ảnh của mộ dung thất thất. Nàng đẹp hơn kiếp trước cũng hấp dẫn hơn, làm cho người khác không có cách nào rời tầm mắt được. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, trong mắt hắn, Y Liên luôn là đẹp nhất, hắn đã khổ sở tìm nàng mấy năm nay, không phải là vì cuối cùng hy vọng có thể gặp được nàng sao. Dưỡng bệnh thật tốt, sau đó giết chết Phượng Thương ở bên cạnh Y Liên cả đời. Đây là suy nghĩ trước mắt của Di Sa. Chẳng qua, Di Sa nghĩ vậy, còn trong lòng của Hà Tuyết lại tính toán nho nhỏ khác. Sau khi cho di xa ăn một chút cháo trắng, sau đó hầu hạ hắn ngủ, hạ tuyết mới đi tới trước mật lý nãi nãi. Vừa nhìn thấy lý đại, hạ tuyết liền quỳ xuống dập đầu mạnh, mở miệng một tiếng cảm tạ ân công, làm cho lý đại giật mình, có phần không biết phải làm sao thế thế lý nãi nãi đẩy hắn, hắn mới tiến lên dìu hạ tuyết đứng lên. Hạ tuyết cô nương tướng công ngươi phúc lớn mạnh lớn, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt nhất định sẽ mau chóng khỏe mạnh lại. Cám ơn lý thúc, cám ơn. Hạ tuyết lấy ra một cái châm cài đưa cho lý nãi nãi. Lý nãi nãi, lý thúc đa tạ các người cho chúng ta ở lại hơn nữa còn giúp ta cùng tướng công chữa bệnh. Trên người của ta không có gì đáng giá cả chỉ có cái châm vàng này cảm tạ ơn cứu giúp của hai người. Người này đang nói cái gì? Lý nãi nãi đem châm cài đưa lại cho Hạ tuyết. Nếu ngươi cần có thể nói thẳng một tiếng là được không cần khách khí như vậy. Ngày sau các ngươi cũng cần đến tiền để sinh sống, cất cây châm này đi, nói không chừng lúc quan trọng còn có thể hỗ trợ cho các ngươi Chúng ta làm sao có thể nhận tiền của các ngươi Hai bên đưa qua đẩy lại một lúc, hạ tuyết vẫn để cho lý nãi nãi có thể nhận cây châm này Kỳ thật ta hôm nay tới là có một việc muốn cầu xin hai người Tướng công ta tuy đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mà trong lòng hắn luôn muốn báo thù Ta không muốn để hắn chịu chết, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương Ta không biết nên khuyên hắn làm sao. Hạ tuyết cô nương để ta đi khuyên nhủ hắn. Lý đại chuẩn bị đi, lại bị hạ tuyết ngăn lại. Lý thúc vô dụng thôi, hắn quá mức cố chấp đã quyết định sau khi trở về nhất định phải báo thù. Ta chỉ lo lắng cho thân thể của hắn. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ta sợ hắn nhìn thấy kẻ thù sẽ càng nghiêm trọng hơn cho nên ta muốn cầu lý thúc có thể giúp đỡ ta. Tuy vẻ mặt của Hà Tuyết tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một tháng quan tâm chăm sóc cho Di Sa trái lại làm cho Lý nãi nãi nghĩ nàng là một cô nương tốt hơn nữa vô cùng thông cảm cho tình yêu của nàng dành cho Di Sa. Hiện tại, Hà Tuyết có việc muốn nhờ hơn nữa bọn họ vừa nhận lấy cây châm cài của nàng tự nhiên là phải giúp nàng. Lý đại mở miệng, được, người nói đi, lý thuốc người có thể thêm vào thuốc một chút thuốc ngủ được không? Nhìn hắn bị thương như vậy ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng mới được. Ta lo lắng hắn không chú ý thân thể của mình, lại làm bị thương chính mình lần nữa, cho nên muốn cầu người cho thêm ít thuốc ngủ vào trong thuốc của hắn, làm cho hắn có thể ngủ lâu hơn một tí. Lời của Hà Tuyết làm cho Lý Đại có chút giật mình. Hà Tuyết cô nương, ngươi thật sự xác định muốn như vậy sao? Nếu như tướng công của ngươi phát hiện làm sao bây giờ? Chờ đến lúc hắn phát hiện vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi. Nếu hắn muốn báo thù, lúc đó ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Chẳng qua hiện tại không được, hắn lúc này không thể đứng dậy được ta không thể để cho hắn đi chịu chết. Cha mẹ đã không muốn nhận ta là con gái của hai người nữa, ta chỉ còn có hắn. Nói đến chỗ làm cho người khác cảm động như vậy, nước mắt của Hà Tuyết từng chút một mà rơi xuống dưới, Lý nãi nãi thấy vậy liền bước lên giúp Hà Tuyết lau nước mắt. Lý đại ta xem chuyện này chúng ta nên giúp Hà Tuyết đi. Thật đáng thương, mẹ đã lên tiếng, Lý đại dĩ nhiên sẽ nghe lời. Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, sau khi bỏ thêm thuốc ngủ vào làm cho Di ngủ nhiều hơn thường ngày một chút. Như vậy thời gian đã qua một tháng, bắt đầu vào mùa hè thời tiết dần trở nên nóng hơn. Nghỉ ngơi đã được một tháng, vai trái của Di đã hồi phục được 7-8 phần tuy vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường, nhưng nhìn cũng giống như người bình thường rồi. Lúc này Di đã chấp nhận được chuyện mũi tên của Phượng Thương đã bắn vào giữa mắt trái của hắn. Lúc Lý Đại giúp Di Sa lấy mũi tên ra, con mắt của hắn đã dính lên trên mũi tên, tất cả đều bị rút ra cùng lúc hiện tại phía mắt trái của hắn đã lõm xuống, còn lại giống như một trái táo đỏ đã bị lõm. Di Sa cố gắng hết sức không nghĩ đến chuyện mắt trái của mình, cũng không đi soi gương xem mắt trái của mình. Tuy vẫn uống thuốc, nhưng mắt trái của hắn mỗi ngày đều đau đớn rất lâu, não của hắn cũng đau đến không thể chịu được. Nếu như lúc này đang ở hiện đại, mất đi mắt trái cũng coi như một cuộc giải phẫu lớn mà thôi, huống chi lúc này là ở cổ đại, hơn nữa bọn họ đang ở trong một cái thôn trang nhỏ. May mắn gặp phải lý đại, kỹ thuật cũng không phải là tệ lắm, cũng xem như vừa mới nhặt được tính mạng trở về. Hạ tuyết hôm nay là ngày gì? Tại sao chưa đến hè lại có tiếng ve kêu? Bởi vì thân thể đang bị trọng thương, thể chất của Di Sa trở nên yếu đi rất nhiều cho nên không cảm giác nhiệt độ đang tăng lên, cũng không cảm thấy nóng, trái lại ngoài cửa ve đang kêu trên cây, làm cho Di Sa hơi buồn bực, chẳng lẽ đã là mùa hè rồi hay sao? Nhưng hắn nhớ là hắn mới chỉ nghỉ ngơi có vài ngày thôi. Thấy Di Sa hỏi như vậy, hỏa tuyết sững sốt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cho Di Sa uống thuốc. Công tử, vấn đề này người nên hỏi trời ta không biết. Không có xe lăn, cộng thêm việc mắt trái bị hủy đi, cho dù di xa có tỉnh lại, cũng chỉ đứng ở trong phòng. Hướng chi thời gian mỗi khi hắn tỉnh lại đều chỉ được một chút, chẳng qua sau khi ăn cơm lại tiếp tục ngủ, vốn không biết thời gian hiện tại, hiện tại đã đến tháng 6. Ha ha, ngươi kêu ta hỏi trời, đúng là làm khó ta. Hôm nay là ngày mấy? Chuyện ta bảo ngươi hỏi thăm, ngươi đã nghe được gì? Công tử, vì người ở đây nô tỳ không thể rời khỏi, nhưng là nô tỳ đã cho người giúp nô tỳ đi hỏi thăm tin tưởng không bao lâu có thể biết tin tức. Hôm nay mới hơn 10 ngày. Người không cần gấp A. Hạ tuyết ta cảm thấy ta đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc ta. Công tử, đây là việc nô tỳ phải làm. Hạ tuyết đỡ di xa nằm xuống, cầm chén thuốc không đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa, lại vẫn nhẹ nhàng mà khép cửa lại. Di Sa nhìn chăm chú vào màn trướng trên đỉnh đầu cơn buồn ngủ lại bất ngờ đánh lần nữa, giống như mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng mệt mỏi, nếu không phải mỗi lần tỉnh lại đều là ban ngày, hắn còn tưởng rằng bản thân đã ngủ hết một ngày. Ngủ hết một ngày, Di Sa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Không có khả năng, vì sao hắn cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, nhưng mỗi lần hắn mở mắt đều là trời sáng, hạ Tuyết đều nói hắn chỉ ngủ một lát. Nghe tiếng ve kêu, hẳn lúc này đã là mùa hè, làm sao hạ tuyết lại nói chỉ mới qua 10 ngày. Lần đầu tiên anh hắn tỉnh lại vẫn là tháng 5, nếu chỉ là mới qua 10 ngày, vì sao tháng 5 lại có tiếng ve. Chẳng lẽ trong thuốc hạ tuyết đã động tay động chân cho nên hắn mới ngủ say như vậy không chịu tỉnh lại sao. Suy nghĩ một lát cơn buồn ngủ lần nữa đánh ốp lại, di xa liền bấm mạnh một cái trên người, lợi dụng sự đau đớn, làm cho bản thân tỉnh ngủ. Không có xe lăn, không thể xuống giường, di xa rớt khoát lấy tay trống trên mặt đất từng chút một di chuyển đến cửa. Ngoài cửa, Lý Đại hái thuốc trở về, nhìn thấy Hạ Tuyết liền hướng nàng nở nụ cười. Hạ Tuyết cô nương tướng công ngươi đã uống thuốc chưa? Mới vừa uống thuốc, hắn đang nằm trên giường, chắc là ngủ rồi. Lý thúc người hôm nay trở về sớm. Đối với Lý Đại, Hạ Tuyết vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lý Đại cứu bọn họ trở về, mỗi ngày đều đi hái thuốc, lúc này nàng cùng Di Sa đã thành oan hồn dưới đáy sông rồi. Huống chi Lý Đại nghe lời của nàng, trong thuốc có tăng thêm thuốc ngủ, lúc này Di Sa mới an tâm mà dưỡng bệnh, không ồn ào đòi trở về nữa, nếu nói đúng thì việc Di Sa có thể khôi phục nhanh như vậy cũng là công lao lớn của Lý Đại. Vào mùa hè trong núi này thuốc cũng nhiều hơn, người xem ta hôm nay hái được rất nhiều linh dị thảo, đợi phơi nắng xong là có thể làm thuốc. Linh dị thảo, xuyên qua khe cửa, Di Sa nhìn trên tay của Lý Đại quả nhiên là linh dị thảo. Loại cây này có thể giúp người mau chóng vào giấc ngủ hơn, tại sao Lý Đại lại hái linh dị thảo này? Chẳng lẽ mỗi ngày thuốc của hắn đều có loại thuốc này sao? Nghĩ đến lúc nãy Lý Đại nói, vào mùa hè, Di Sa bỗng nhiên hiểu ra, khó trách hắn mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy, nguyên lai là do tác dụng của linh dị thảo này. Không cần đoán, việc này nhất định là do hạ Tuyết tự bày ra, nàng không muốn để cho hắn đi đông lỗ quốc cho nên thà rằng để cho lý đại thêm dược thần kỳ này trong thuốc của hắn, để hắn ngủ, nàng muốn kéo dài thời gian của hắn. Ừm, đang lúc hạ Tuyết cùng lý đại tán gẫu trong phòng di xa phát ra một tiếng nổ rất lớn, cửa phòng làm bằng gỗ trở thành nhiều mảnh nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn như thế, lý đại hoảng sợ trong phòng bên cạnh lý nãi nãi cũng bị sợ tới mức chạy ra, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi mây mù tan biến, hạ tuyết thấy ở cửa di sa đang ngồi trên mặt đất người không phải đang ngủ sao. Lúc nào thì xuống giường rồi. Thấy di sa đang chóng tay trên mặt đất một bộ dạng như chống đỡ cả thân thể, hạ tuyết vội vàng đi qua. Công tử, làm sao vậy? Người làm sao có thể ngồi dậy được? Có chuyện gì người cứ sai ta làm là được. Cốt, di sa phất tay, tay phải một chưởng đem hạ tuyết không chút phòng bị nào đánh lên mặt đất. Tiện nhân ngươi như vậy mà dám kéo dài thời gian của ta trong thuốc của ta lại thêm thuốc ngủ sao Nghe thấy di sa nói vậy, hà tuyết biết vừa rồi lời nói của nàng với lý đại đã bị di sa nghe được Bất chấp lau vết máu trên khóe miệng, hà tuyết lập tức quỳ gối trước mặt di sa Công tử, xin nghe nô tỳ giải thích, thân thể người đang bị trọng thương Nếu như muốn quay về đông lỗ quốc trên đường quay về nhất định miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng Lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người Nô tỳ vẫn là xem xét sức khỏe hiện tại của người, không thể không đưa ra hạ sách này, nô tỳ làm như vậy đều là vì công tử. Vô liêm sỉ, di xa càng nghe càng tức giận, xem ra toàn bộ việc này đều là thật sự, hắn nhưng lại ở trong này lãng phí nhiều thời gian như vậy, không biết tình hình thực tế của đông lỗ quốc như thế nào rồi. Công tử, người đừng nóng giận là nô tỳ không tốt người đừng nóng giận. Muốn phạt người liền phạt nô tỳ. hạ tuyết chưa kịp nói lời gì, lại một trường bất ngờ đánh lại, hạ tuyết lại ngã ngồi trên đất. Đừng nói đem những lý do hoang đường này mà lừa gạt ta. Ngươi chỉ nghĩ là không muốn ta đi đông lỗ, không muốn ta tìm y liên mà thôi. Cho nên 5 lần 7 lượt ngăn cản ta quay về. Ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao. Nghĩ muốn trở thành nữ nhân của ta sao. Ngươi không xứng, gì xa tức giận đến toàn thân phát run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hà tuyết lại làm ra chuyện như vậy. Nói hiện tại là lúc nào. Thấy di sa giận dữ như vậy, làm cho lý nãi nãi cùng lý đại ngây người hoàng sợ, nghe xong di sa nói, bọn họ mới biết được lý do. Hà tuyết nhưng lại không phải là nương từ của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của hắn. Bọn họ đều bị hà tuyết lừa sao. Thấy bộ dạng bị chọc giận của di sa, lý nãi nãi bỗng nhiên vội vàng thay hà tuyết nói ra. Đã là giữa tháng sáu. Cái gì? Di sa lạnh nhạt nhìn qua, lý nãi nãi sợ tới mức run người, suýt chút đã ngã sấp xuống, vẫn là lý đại kịp thời đỡ nàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hiện tại đã là giữa tháng 6. Giỏi giỏi giỏi, giỏi lắm. Di sa hung giữ nhìn Hà tuyết trong mắt rõ ràng hiện ra hận ý. Hà tuyết biết di sa nhất định đang hận nàng, nàng thật không ngờ chủ trương của nàng lại làm cho di sa bất mãn như thế. Công tử ta sai rồi. Ta biết sai rồi, công tử cho ta một cơ hội nữa. Ta thật sự chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thật tốt thôi. Hà tuyết suy nghĩ muốn tiến lên, lại lần nữa bị di xa đánh ngã trên mặt đất. Nhìn hà tuyết như vậy, lý đại không chịu đựng được đứng ra mắng di xa. Hà tuyết cô nương vô luận làm việc gì, đều là vì thân thể của ngươi, đều là tốt cho ngươi. Người này, như làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy à. Lúc ngươi còn hôn mê, hà tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ ngơi. Luôn bên cạnh chăm sóc ngươi, cho dù ngươi tức giận, cũng nên nhớ công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế chứ. Lý đại trách mắng, làm cho vẻ mặt của Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn chăm chú Lý đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đã vì nàng mà binh vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này. Nói xong, Di Sa hướng hạ tuyết ngoắc đầu ngón tay. Công tử, ngươi tha thứ cho ta đi. Bất chấp cơn đau trên người, hạ tuyết vội vàng bò đến trước mặt di xa, vẻ mặt cầu xin giống như một con chó nhìn di xa. Công tử, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật sự sao, di xa ngây thơ nở nụ cười, bên mắt trái có cái bịt mắt màu đen, làm cho hắn nhìn càng giống như một ác ma đang tái sinh, mang theo nụ cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Giết bọn hắn, giết bọn hắn ta liền tha thứ cho ngươi. Di Sa chỉ ngón tay đến lý nãi nãi, nhìn Hà Tuyết dịu dàng cười. Công tử Hà Tuyết trong lòng run lên. Nếu không có lý nãi nãi cùng lý đại, bọn họ vốn không thể sống sót. Mà lúc này Di Sa muốn nàng giết bọn họ, nàng làm sao có thể xuống tay. Như thế nào, không nỡ ra tay với đồng bọn của người sao. Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền tới tay của Hà Tuyết, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Nói đến sự hiểu biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ, thì chính tay Di Sa sẽ giết bọn họ còn có thể trách phạt nàng Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm của Di Sa Hà Tuyết cắn chặt răng, đứng lên, hướng Lý Đại đi tới Lý Nãi Nãi, Lý Thúc đắc tội Nhìn bộ dạng của Hà Tuyết lúc này nhất định là muốn giết bọn họ, làm cho Lý Nãi Nãi cùng Lý Đại hoàng sở Nương, cẩn thận Lý Đại Cõng Lý nãi nãi trên lưng liền chạy ra ngoài, chưa kịp chạy ra ngoài, hạ tuyết đã lắc mình đến trước mặt bọn họ. Giờ phút này, không nhìn thấy trên người hạ tuyết một bộ dạng ôn như như bình thường nữa mà lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục bộ dáng vốn có quần nàng. Đắc tội, hạ tuyết đao trong tay chặn ngang, một đạo ánh sáng, sau gáy của Lý Đại xuyên qua một vệt máu, máu đỏ tươi giống như một con suối đang phun nước phun trên mặt đất. Lão đại, lão đại thân thể lý đại chậm rãi ngã xuống đất lý nãi nãi lăn tới bên người lý đại. Nhìn thấy như từ chết thảm, lý nãi nãi kêu lên. Người đâu, giết người. Người đâu, giết, hai từ giết người còn chưa hô xong, lý nãi nãi đã ngã xuống giữa vũng máu, giống như lý đại, lý nãi nãi cũng bị một chiêu chí mảng. Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất nghĩ đến từng lúc bọn họ cùng nhau ở chung, hạ tuyết cảm thấy được trong lòng đau quá. Nhưng mà nếu không như vậy, nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của di sa đối với nàng So sánh với di sa, lý đại cùng lý nãi nãi nào có thể sánh bằng Chúng ta đi thôi, di sa đối với cái chết của hai người này Không có bất luận cảm giác gì Bọn họ đã lừa gạt hắn, nhất định phải chết Làm chậm thời gian của hắn, không biết tình hình hiện tại đông lỗ quốc như thế nào Đông lỗ quốc nhất định không thể thua trận, hắn muốn ngăn cản phượng thương Dạ Hạ Tuyết đi vào trong phòng lục soát một hồi, tìm được một chút bạc của Lý Nãi Nãi cùng cây châm vàng nàng đã tặng bọn họ, bỏ vào trong lòng cất kỹ, lại tiếp tục tìm kiếm một chút lương khô, cuối cùng đem thi thể của hai người kéo vào trong phòng, phóng lửa thiêu đốt nơi mà bọn họ đã tá túc hai tháng. Sau lưng, lửa đang rừng rực thiêu đốt tất cả, Di Sa ngồi trên lưng của Hạ Tuyết, không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Trên đường, Hạ Tuyết mướn được một chiếc xe ngựa liên tục chạy hơn nửa tháng, đầu tháng 7 mới đến được Đông Lỗ Quốc. Trên đoạn giường này, Di Sa nghe được rất nhiều chuyện về Phượng Thương, như là Phượng Thương chỉ cần thời gian nửa tháng liền đánh hồ học xâm thất bại thảm hại, Đông Lỗ Quốc phải lui quân từ Bình ấp Cao Dương xuống Tấn Nguyên. Nhưng Phượng Thương cũng không hài lòng nếu chỉ có việc lui binh này, ngược lại thừa thắng sông lên, một đường đánh vào giữa Đông Lỗ Quốc đánh cho Đông Lỗ Quốc chỉ có thể chống đỡ mà không thể tiến công. Cùng lúc đó chấn quốc công chúa xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiếp viện, Phượng Thương là người dẫn đầu, công thành, mộ dung thất thất lập tức chiếm lĩnh, hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không có sơ hợ, có ý định muốn đánh chiếm đông lỗ quốc. Hiện giờ từ lúc Phượng Thương xuất binh, ngắn ngủi chỉ 2 tháng, đông lỗ quốc đã mất đi 2 phần 3 số thành trì. Tên điên, tên điên, biết được những tin này, di xa nhịn không được mắng ra miệng. Hai tháng, Phượng Thương chẳng những lấy đầu của Hồ Học Sâm cùng Hoàng đế Đông Lỗ Quốc lại còn chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ của Đông Lỗ Quốc. Người này tới cùng là có bao nhiêu cuồng vọng mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Nếu là người khác cho dù nửa năm đến một năm cũng chưa làm được như vậy thế mà Phượng Thương người này giống như đang chơi trò trẻ con. Hơn nữa còn có sự hợp tác của bộ dung thất thất, hắn tiến công, nàng chiếm lĩnh hơn nữa còn phòng thủ, hai vợ chồng này quả là sự kết hợp của hoàn hảo. Lạ hơn nữa là bên kia Tây Kỳ quốc Long Trạch Vũ cùng Long Trạch Cảnh Thiên lúc này cũng bắt đầu bị công kích nặng nề. Việc Phượng Tà hồi sinh từ cõi chết vượt quá dự liệu của bọn họ, Long Trạch Vũ dùng hơn nửa quân lực để đối phó Bắc Chu Quốc đối phó với Phượng Tà. Không nghĩ rằng Nam Phượng Quốc lại có thể đánh bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Bởi vì đại bộ phận binh lực đều ở phía Đông, đối phó Bắc Chu Quốc phía Nam gặp 30 vạn đại quân của Minh Nguyên Thịnh, binh lực của Tây Kỳ chỉ có thể thảm bại. Long trẻ cảnh thiên muốn điều động quân đội trở về tiếp viện, không nghĩ rằng phượng Tà chỉ cần một đội binh lực nhỏ như vậy, làm cho bọn họ không tài nào có thể phân thân, vốn là không dám lui lại. Đến bây giờ, bên kia Minh Nguyệt Thịnh cũng sắp đến kinh thành của Tây Kỳ quốc Tây Lương. Một chiêu vẩy nguy cứu triệu như vậy, chiến lược dương đông kích Tây kia, di xa hiện tại càng khẳng định rằng Minh Nguyệt Thịnh xuất binh như vậy là đã đạt thành hiệp nghị cùng Bắc Chu Quốc. Nhìn bộ dạng của Minh Nguyệt Thịnh giống như muốn làm cho Tây Kỳ quốc thất bại. Chẳng lẽ Nam Phượng cùng Bắc Chu muốn nhân cơ hội này chia cắt đại lục để đông lỗ quốc cùng Tây Kỳ quốc trở thành lịch sử sao? Di xa chỉ biết mắng Phượng Thương là một kẻ điên, hắn cũng không biết được sau khi Phượng Thương biết được mình trúng độc phong tình có bao nhiêu mong muốn mau chóng kết thúc chiến sự này. Chỉ khi ổn định lại chiến tranh loạn lạc hắn mới có thể đến bồng lai đảo mà giải loại độc này. Phượng Thương sợ rằng càng kéo dài thời gian, nếu hắn chưa đến được bồng lai đảo sẽ quên đi mộ dung thất thất. Cho nên từ trên đoạn đường phía đông này tiến vào trừ bỏ những việc nghỉ ngơi để trang bị thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Nhanh một chút đánh bại đông lỗ quốc đây là việc mà Phượng Thương muốn làm nhất. Lúc này quân đội của Phượng Thương cách đông lỗ quốc kinh thành ngư sở Việt càng lúc càng gần. Hạ Tiến đã chết dưới tay của Phượng Thương, không có quân đội quốc gia, đông lỗ quốc trở nên lộn xộn. Bởi vì lúc sống hạ tiến chưa lập được thái tử cho nên dù đối phó với phượng thương là việc cấp bách nhất, Đông Lỗ Quốc đã mất đi một phần ba quốc thổ. Hiện tại các hoàng tử của Đông Lỗ Quốc cũng không ý thức được nguy hiểm đã cận kề, mà ngược lại lúc này càng thêm để ý ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào. Vô liêm sỉ, đã đến lúc nào rồi các ngươi còn ở đây tranh đấu? Nếu các ngươi muốn ở đây tiếp tục tranh đấu các ngươi sẽ thành nô lệ vong quốc. Hoàng thái hậu Quân Lan Tâm nhìn năm vị hoàng tử trước mắt người nào cũng không phục người nào cả tức giận đến run rẩy. Hai phần ba quốc thổ đã không còn, Đại quân Bắc Chu quốc ít ngày nữa sẽ đến ngư sở việt của chúng ta, các ngươi còn ở nơi này đánh cho ngươi chết ta sống chỉ vì ngôi vị hoàng đế hay sao, các ngươi không biết ái náy sao? Các ngươi không phải đang làm thất vọng liệt tổ liệt tông, không phải đang làm thất vọng phụ hoàng đã chết đi của các ngươi sao? Thấy Quân Lan Tâm như vậy, Tứ Hoàng tử Hạ Trinh Nhu Thuận đi tới trước mặt Hoàng Tổ Mẫu, xoa bà vai cho người. Hoàng Tổ Mẫu, người nói quá đúng. Hiện tại huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực lúc này là thời điểm không được chia rẽ mà đối kháng địch. Nếu còn tiếp tục tranh đấu thì đông lỗ quốc sẽ không còn nữa. Chúng ta tất phải đoàn kết nhất trí mới được. Vẫn là Trinh Nhi hiểu chuyện, đều là do Hoàng Tổ Mẫu dạy bảo tốt. Lời nói của Hạ Trinh vô cùng hợp ý của quân Lan Tâm, đây cũng là Hoàng Tôn mà bà thích nhất. Thấy hai người một bên nói một bên khen ngợi như vậy, đại hoàng tử bên cạnh hạ khai không vừa ý. Hoàng tổ mẫu tuy nói như vậy, nhưng cũng phải có người đứng lên chủ trì mới được. Nếu không có lời nói công đạo, người nói tuy là có lý, nhưng nếu không thống nhất ý kiến với nhau chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy chẳng phải là làm cho người ngoài cười chúng ta sao. Ta cảm thấy trước hết cần phải trước xác định ai là hoàng đế người thừa kế mới được. Đúng vậy, đại ca nói rất đúng. Lập Tân Hoàng, dân chúng cùng các tướng sĩ đều có thể ân tâm, hoàng tộc nếu có người đáng tin tưởng, cũng có thể nhất trí chống kẻ địch. Đến lúc đó đừng nói đoạt lại thành trì của chúng ta, đánh bại bắc Chu cũng có khả năng. Lời nói của Hạ Khai được ba hoàng tử còn lại ủng hộ thấy Hạ Khai cùng các vị hoàng tử khác cư nhiên lại có thể làm trái ý mình, sắc mặt quân lan tâm liền trầm xuống đạo lý của ngươi chỉ là muốn cuối cùng người có thể lên ngôi hoàng đế. Các ngươi tranh đoạt nhiều như vậy cũng không ra kết quả gì cả. Chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn lãng phí như vậy thời gian sao? Đừng quên dân chúng của Đông Lỗ quốc đang đứng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, đang ở dưới Bắc Chu quốc đấu tranh như vậy. Các ngươi cho đến cùng cũng không ai chịu nhượng bộ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành tù binh để cho Đông Lỗ quốc biến thành Bắc Chu quốc sao? Lúc quân tâm Lan nói ra những lời này có hơi kích động một chút những hạt ngọc bích từ trong mũ phượng của bà cũng vì sự kích động này mà run lên. Dừng lại ta lại nghe nói, dân chúng của các thành trì này vô cùng hoan nghênh người của Bác Chu Quốc nghe nói chấn quốc công chúa Bác Chu mộ dung thất thất ở bên kia ban lệnh 38 điều luật cần chú ý gì đó rất được lòng dân. Còn có người nói, dân chúng một chút cũng không hoảng loạn khi gặp chiến tranh, mộ dung thất thất còn hứa với bọn họ sẽ miễn thuế 10 năm cho bọn họ. Những người rời khỏi quê hương của họ nay đã trở về, mộ Dung thất thất đã sớm đem nhóm người đó trấn an để họ có thể an tâm sinh sống. Người đang nói chuyện là nhị hoàng tử Hạ Ngọc nghe xong hắn nói, đôi môi của Quân Lan Tâm run rẩy, ngón tay chỉ vào Hạ Ngọc bất chấp thân phận thái hậu, liền mắng lên. "Hạ Ngọc ngươi là hoàng tử Đông Lỗ quốc, làm sao lại có thể ca ngợi kẻ địch như vậy? Ngươi nói Bắc Chu quốc cái gì cũng tốt, ngươi vì sao không đi đến Bắc Chu quốc đi? Tâm của ngươi đã nghĩ như vậy?" Không phải bán nước thì là cái gì? Tổ mẫu, người không thể nói như vậy. Trước này ai có thể làm cho dân chúng sinh sống tốt, người nào có được sự ủng hộ của dân chúng được vậy chứ, đạo lý từ trước đến nay đều thế. Mộ dung thất thất có thể làm được như vậy, ta cảm thấy nàng làm không sai, là một nữ trung hào kiệt nữ nhân không thua đấng nam nhân thật đáng kính nể. chương 126, Di Sa Âm Hiểm, lời nói này của Hạ Ngọc xém chút làm cho quân lan tâm tức chết. Ngươi! Ngón tay của bà chỉ vào hạ ngọc ngón tay quân lan tâm run nhẹ nhẹ. Người không xứng là người đông lỗ quốc. Hoàng tổ mẫu, người đừng nóng giận. Hạ trinh vội vàng bưng trà cho quân lan tâm, vỗ lưng bà, lúc này quân lan tâm mới yên tâm mà thả lỏng. Các người đều muốn môi vị hoàng đế này, nhưng không có thật lòng thật dạ mà gánh lấy trách nhiệm làm một hoáng đế thôi thì việc này để cho trời quyết định đi. Quân Lan Tâm đối với những đứa cháu hoàng tôn này không có biện pháp, chỉ có thể cho bọn họ lấy 5 đồng tiền bỏ vào mai rùa, đặt ở trước mặt mỗi người. Người nào trở thành người may mắn, người nào sẽ làm tân hoàng của Đông Lỗ quốc, nếu thế trước hết phải đánh bại Bắc Chu quốc, khôi phục lại Giang Sơn. Cái gọi là người may mắn nhất phụ thuộc vào 5 đồng tiền hai mặt còn lại ở trong mai rùa rơi xuống đất như thế nào. Hoàng thái hậu nói đến quyết định này, nhận được sự tán thành của năm người hoàng tử, nếu người nào không phục người nào, vậy lúc này phải đem số mệnh phó thác cho trời. Lên canh đầu tiên là đại hoàng tử Hạ Khai Jun Mai Dụ. Ào một âm thanh, trên mặt đất năm đồng tiền đang xoay vòng giữa hai mặt, làm cho mọi người ở đây một trận lo lắng. Kế tiếp là Hạ Ngọc một mặt chính bốn mặt phụ, lão Tam Hạ Kiệt là bốn chính một phụ. Đến phiên lão tứ Hạ Trinh, hắn từ từ nhắm hai mắt thành kính cầu nguyện rất lâu, sau cùng thổi một ngụm khí vào mai rùa. Keng mặt chính của năm đồng tiền hướng về phía trước xuất hiện trên mặt đất. Làm sao có thể như vậy? Vì cái gì lại như vậy? Nhìn thấy kết quả của Hạ Trinh làm cho tất cả các vị hoàng tử còn lại bàn luận cuối cùng giả nịnh nọt quỷ xuống hô lên vạn tuế. Này, không có khả năng như thế được. Lúc Hạ Khai muốn dùng bàn tay đến gần để chạm vào đồng tiền quân lan tâm hét lớn một tiếng. Người muốn vi phạm ý nguyện của trời sao? Người nghĩ muốn bị trời phạt sao? Cô lần tâm nói, hoàn toàn làm cho hạ khai hoảng sợ. Đối với trời, trong lòng của người phàm cũng có ít nhiều sự kính nể. Huống chi lúc trước đã nói rằng, ai có thể bói ra được kết quả như vậy, sẽ trở thành tân hoàng. Hiện tại mặc dù các hoàng tử khác không phục cũng chỉ có thể đành từ bỏ. Người may mắn nhất là Hạ Trinh, ngũ hoàng tử còn chưa được bói lần nào trực tiếp bị người khác xem nhẹ. Vốn xoay quanh vấn đề lựa chọn tân hoàng rất lâu, giống như mọi chuyện đều dựa vào cái loại bói toán nhỏ này mà giải quyết. Chúng hoàng tử tuy không phục, nhưng vừa rồi chính bọn họ đã chấp nhận đề nghị của hoàng tổ mẫu, lúc này người may mắn nhất là Hạ Trinh, nếu như muốn phản đối, ngộ nhỡ chọc giận thần linh, vậy rất phiền toái. Đúng lúc này, một tiếng độ nhất đại nhân đến, truyền tới, người tới là một nam nhân khoảng 30 toàn thân hắc y, vẻ mặt lạnh lẽo. Độ nhất tiến lên, trước tiên hướng hà Trinh cười chúc. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. độ nhất đại nhân, hạ trinh vui vẻ ra mặt. Đa tạ, đa tạ, hai người khách sáo qua lại một hồi lâu, làm cho hạ khai bên cạnh không nhịn được hỏi. độ nhất đại nhân, xin hỏi tiếp viện của bồng lai đảo khi nào đến? Thời gian đã lâu như vậy, vì sao còn chưa nhận được tin tức? Thần đến chính là nói việc này. Thần vừa mới nhận được thư báo từ bồng lai đảo, sư phó đã phái 100 đệ từ kỳ tài của bồng lai đảo lên thuyền, không lâu sẽ tới đông lỗ nghe thấy độ nhất nói, làm cho trong lòng những người đang lo lắng cho an nguy của Đông Lỗ Quốc trong lòng đã yên tâm một chút. đúng vậy a, đúng vậy a. có Bồng Lai đảo ra mặt nhất định sẽ đem Phượng Thương đánh không còn đường lui về. đúng đúng đúng. các đệ tử của Bồng Lai đảo võ công cao cường, dứt khoát lấy đầu của Phượng Thương đem về. đến lúc đó, cho dù Bắc Chu quốc không muốn lui cũng phải thối lui. đúng vậy a. Lúc trước ta còn nghe thấy nhiếp chính vương bắc chu quốc long ngạo thiên xuất trinh ta còn tưởng rằng một nhân vật mới đã xuất hiện không nghĩ người đó chính là Phượng Thương. Tuy Phượng Thương có danh hiệu là chiến thần nhưng sau lưng đông lỗ quốc chúng ta có bồng lai đào. Bồng lai đào cũng không phải là người như Phượng Thương có thể treo được. Một hồi tranh chấp ngôi vị tân hoàng chỉ cần thông qua 5 đồng tiền cứ như vậy lặng xuống. Tuy đại quân của Phượng Thương càng ngày càng gần nhưng ở ngư sở hoàng cung mọi người giống như không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Tất cả mọi người đem kỳ vọng gửi vào trên người đệ tử của Bồng Lai Đào. Giống như mọi việc phía sau đều có người của Bồng Lai Đào. Vì xảy ra chiến sự, hơn nửa thời gian vô cùng gấp rút lễ đăng cơ của Tân Hoàng Đông Lỗ Quốc tổ chức không được long trọng giống như từ trước đến nay. Nhưng dù vậy cũng vô cùng phung phí. Hạ Trinh ở trong chiếu tiếp nhận sự hành lễ của các vị đại thần, hơn nữa ban bố chiếu thư đầu tiên sau khi đăng cơ, sắc phong bốn vị hoàng tử khác là vương gia, xây dựng phủ đệ tráng lệ cho bọn họ ở kinh thành, hơn nữa ra lệnh không để một trong bốn vị vương gia không được rời khỏi kinh thành. Thấy Hạ Trinh như vậy, bốn vị hoàng tử vô cùng tức giận. Hắn làm như vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta giam lại sao? chẳng qua Hạ Trinh đã sớm biết huynh đệ của mình nhất định sẽ không đồng ý với quyết định này, không đợi đến lúc bọn họ có thể phản kháng, liền lập tức cho người giữ chân bọn họ lại. Độ Nhất đại nhân, đa tạ ngươi vì chậm mà bày mưu kế, chậm kính ngươi một ly. trong hậu cung, Long Bảo được mặc trên người Hạ Trinh, hắn đang cười vui sướng. Độ Nhất cười bưng chén rượu lên uống một ngụm liền nói, còn không phải do bệ hạ là chân mệnh thiên tử sao? nghe thấy Độ Nhất nói như vậy. Hạ Trinh đem mai rùa ra trước mặt đổ ra đồng tiền bên trong. Người nào cũng không thể tin đồng tiền hai mặt đều là một nếu không phải do độ nhất đại nhân nghĩ ra phương pháp sử dụng bói toàn này mà quyết định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, chấm cũng không có ngày hôm nay à. Cho nên, chấm vẫn còn kính ngươi một ly. Hai người phía trước phía sau, lúc bọn họ đã uống được một vò rượu, sau khi cùng Hạ Trinh uống rượu, độ nhất được hạ nhân rìu xuống nghĩ ngơi chính mình lại đến chỗ của Hoàng Thái Hậu. Độ nhất như thế nào? Bồng lai đảo có giúp chúng ta hay không? Không có, trước đó hắn vô cùng thoải mái, hiện tại vẻ mặt của độ nhất lại trở nên âm trầm. Hiện tại sư phó bế quan, không có lệnh của đại sư huynh, không ai nghe ta nói. Nhắc tới đại sư huynh di xa, độ nhất gần như cảm thấy được tức giận, không thôi. Rõ ràng hắn so với di xa lớn tuổi hơn, nhưng mọi người đều kêu hắn là đại sư huynh. Mà gặp sư phó bế quan lúc này đem toàn bộ quyền hành đều giao cho di xa, thật sự là vô cùng bất công. Trước khi Di Sa đi đến Bắc Chu quốc, độ nhất không biết vì nguyên nhân gì mà Di Sa đến Bắc Chu quốc, nhưng nhân có cơ hội này, mang những đệ tử đứng về phía Di Sa giam giữ lại. Hiện tại hoàng thất đông Lỗ quốc chỉ tin tưởng một mình độ nhất, làm nội tâm của độ nhất có cảm giác thỏa mãn mà vội vã tăng thêm thế lực cho bản thân, nhưng về sau, Bắc Chu quốc xâm lấn, Phượng Thương dẫn đầu ưng kỵ quân thế mạnh áp đảo như vậy, công chiếm 2/3 thành trì đông lỗ quốc từ trên xuống dưới đều phải xin viện trợ từ bồng lai đảo từ việc này đã lộ ra bộ mặt thật của độ nhất cái gì tại sao có thể như vậy di xa ở đâu ngươi tìm được hắn chưa vừa nghe thấy việc lần này nhất định không có sự hỗ trợ của bồng lai đảo quân lan tâm nóng vội vậy lời trước kia của ngươi đều là giả vì sao ngươi lại gạt ai ra thái hậu vẻ mặt độ nhất trở nên buồn khổ thần không phải là sợ làm cho lòng dân hoảng loạn sao Nếu thần nói người Bồng Lai Đảo không ai trợ giúp chúng ta, trong kinh thành đã sớm rối loạn rồi sao? Sư huynh của thần đã đi Bắc Chu quốc cũng không biết hắn là đã chết hay còn sống. Trời a, nghe xong độ nhất nói, Quân Lan tâm cảm thấy một trận mơ hồ. Chẳng lẽ trời muốn diệt Đông Lỗ quốc của ta sao? Thái hậu, thần đã cho người đi tìm đại sư huynh, đồng thời thần tiếp tục cho người xin sự giúp đỡ của Bồng Lai Đảo, người yên tâm, nhất định không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy trên thực tế độ nhất phái người đi tìm Di Sa rồi giết chết Hắn bị Di Sa chèn ép lâu như vậy Không dễ dàng gì lợi dụng thời cơ này Làm sao có thể để Di Sa có thể sống sót trở về cướp đi sự nổi bật của hắn sao Không có việc gì Lúc trước hoàng thượng xuất binh ngươi cũng đã nói như vậy Kết quả ra sao Kết quả hoàng thượng đã chết tướng quân cũng chết Hiện tại đông lỗ quốc sắp bị diệt vong Người còn nói không có việc gì Không có việc gì sao Ta làm sao có thể yên tâm được Ngộ nhỡ đông lỗ quốc bị diệt vọng, lúc xuống hoàng thuyền ta làm sao còn mặt mũi mà gặp liệt đổ liệt tông đây Quần lan tâm hét lên một tiếng, làm cho trong lòng độ nhất cảm thấy phiền muộn, muốn tiến lên bịt miệng bà lại Thái hậu, người muốn để cho việc này truyền ra sao, để mọi người biết bồng lai đảo sẽ không giúp đỡ chúng ta sao Làm cho hoàng thượng cùng lòng dân đều rối loạn hết sao, để kinh thành rơi vào cảnh hỗn loạn lần nữa sao Người muốn chết thần không muốn chết Long ngạo thiên kia cũng không có gì phải sợ cho thần hai vạn quân thần tự mang binh ra ngoài. Nghe thấy độ nhất nói vậy quân lan tâm mới yên tĩnh lại. Dù sao độ nhất cũng là nhị đệ tử của bồng lai đảo, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng có năng lực này. Chẳng qua một lát sau quân lan tâm liền đồng ý yêu cầu của độ nhất đưa cho hắn hai vạn quân tinh nhuệ. Việc này chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Độ nhất lãnh binh xuất phát, hạ trinh tự mình tiễn đưa độ nhất. Uống chén rượu từ tay hạ Trinh, chén rượu bị độ nhất ném trên mặt đất, roi ngựa chỉ hướng biên giới phía Tây. Đi, hai vạn quân mã chậm rãi xuất phát, đi theo hướng Tây Bắc mà độ nhất chỉ đỉnh. Bảy ngày sau, ở cửa cung ngư sở có hai người đi đến, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên lưng của nữ tử. Đi, nói cho hoàng thượng các ngươi, đại đệ tử của bồng lai đảo Di Sa Cầu Kiến. binh lính này chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên chưa nghe đến Di Sa người nào. Chỉ nghe thấy cái tên bồng lai đảo chỉ có cái tên này hắn không bỏ qua Lập tức đi vào truyền báo Một lát sau lập tức có người nganh đón bọn họ Đến khi nhìn thấy Di Sa đang ở trên lưng của hạ tuyết Bộ dạng thảm hại của hai người làm cho quân lan tâm cùng Hạ Trinh bất ngờ Ta đói bụng đầu tiên cho ta thức ăn Còn có ta muốn thay y phục sạch sẽ Di Sa ngồi xuống tựa vào ghế vẻ mặt mỏi mệt Không đợi Hạ Trinh mở miệng Di Sa trước ra lệnh cho bọn họ Người khác có thể ra lệnh cho hắn sao tư vị này làm Hạ Trinh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Chẳng qua chỉ e ngại hắn là đệ tử của bồng lai đảo, rất nhiều chuyện còn cần sự hỗ trợ từ bồng lai đảo. Hạ Trinh không đem cảm xúc trong lòng thể hiện ra ngoài, ngược lại lập tức cho người đi an bài. Người đâu còn không mau chuẩn bị cho di xa đại nhân. Mau mau, ta còn muốn một cái xe lặn, xe lăn của ta đã bị phá hủy. Được, nhanh đi làm một cái xe lăn sang đây. Sau khi tắm rửa ăn no xong xuôi, Di Sa ngồi trên cái xe lăn mới của hắn Ta phải ngủ trước lúc ta tỉnh lại, đem toàn bộ tư liệu của việc xuất trinh từ trước sang đây, ta thức dậy sẽ xem Di Sa nganh ngang mà đi nghỉ ngơi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Hạ Trinh Hoàng tổ mẫu thật sự là hắn sao? Người xem bộ dáng của hắn có thể là kẻ lừa đảo hay không? Thấy Di Sa rời khỏi, đầu tiên Hạ Trinh muốn nói cho quân lan tâm điều này Thấy bộ giảng không nhịn được của tôn nhi quân lan tâm nở nụ cười Hoàng thượng, hắn thật sự là di sa Người đừng nhìn thấy hai chân bị phế của hắn Nhưng hắn vô cùng lợi hại Hiện tại có di sa, hoàng thất thật sự yên tâm rồi Ta có thể an tâm nghỉ ngơi Lúc trước bị độ nhất làm cho hoàng sợ Say khi nhìn thấy di sa quân lan tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra Có di sa ở đây, chỉ cần hắn viết phong thư về bồng lai đảo Bồng lai đảo nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ Hạ Trinh dĩ nhiên không biết chuyện có phải độ nhất đã mời đệ tự bồng lai đảo đến đấy, lúc này thấy quân lan tâm nói giúp cho di xa, Hạ Trinh có chút bất mãn, nhưng không thể nói gì thêm, chỉ cười rồi cho người dìu quân lan tâm hồi cùng, toàn bộ việc còn lại đều phải chờ di xa tỉnh lại. Lúc thấy quân lan tâm đã đi xa rồi, Hạ Trinh một cước đá cái ghế trước mặt ngã lăn xuống. Hừ, cái gì thứ đồ chơi như người cũng dám ra lệnh cho trẫm. Hắn cho rằng hắn là ai vậy a? Khốn khiếp. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng trẫm đã sớm đem cái tên vinh váo tự đắc gì đó kéo ra ngoài chém rồi. Đương nhiên, những lời bực tức này Hạ Trinh chỉ có thể nói ra ở sau lưng của Di Sa, lúc này phải đối đầu kẻ địch mạnh, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của đệ tử bồng lai đào. Lúc Di Sa tỉnh lại, đã là buổi tối, sau khi xem xong tình hình chiến đấu, Di Sa nói một tiếng không tốt. Nghe xong lời này, Hạ Trinh nhíu mày. Di Sa đại nhân, người nói không tốt là ý gì. Ý ta là hai vạn đại quân của độ nhất chỉ sợ một đi không trở về. Không thể nào Hạ Trinh nhíu mày. Độ nhất dù sao cũng là nhị đệ tử của bồng lai đảo, đối với năng lực của hắn, chấm tin tưởng. Hạ Trinh lời nói còn chưa xong, lập tức có người vội vàng tiến vào, đưa chiến báo đến trước mặt Hạ Trinh. ông nhìn nội dung trên chiến báo, Hạ Trinh cảm thấy không tốt chiến báo trong tay rơi trên mặt đất. Đưa cho ta xem, Di Sa đưa tay, hạ tuyết nhặt chiến báo lên đưa cho Di Sa. Nội dung trên chiến báo, giống như lời nói của Di Sa, độ nhất quả nhiên thất bại trước khi ra trận đã bị Phượng Thương lấy đầu. Lại là hắn, nhìn thấy tên của Phượng Thương, Di Sa nắm chặt quả đấm lại ở bên mắt trái, lại bắt đầu mơ hồ có cảm giác đau đớn. Người này quả nhiên có chút năng lực đối với bản lĩnh của độ nhất Di Sa ít ra cũng có chút hiểu biết hai quân giao chiến, độ nhất dĩ nhiên sẽ thất bại dưới tay của Phượng Thương, Phượng Thương người này cũng thật sự quá lợi hại. Làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ? Hạ Trinh kinh hoàng kêu lên. Hắn đã tới, sắp tới gần kinh thành. Trẫm không muốn chết, trẫm không muốn chết. Trong miệng Hạ Trinh nhắc đi nhắc lại, vẻ mặt cũng trở nên hoảng sợ. Không được, người đâu, người đâu. Hoàng thượng xin người cứ nói. Thu thập đồ đặc đi về hướng nam. Mau cho người thu thập đồ đặc đi về hướng nam. Nhìn thấy Hạ Trinh nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn bỏ thành mà chạy. Còn chưa so tài cùng Phượng Thương, lập tức có thể rơi bỏ Kinh Thành, Hạ Trinh chỉ sợ là hoàng đế đầu tiên đào thoát trong lịch sử Đông Lỗ Quốc. Bệ hạ, ngươi không thể đi. Lời nói của Di Sa Vang lên sau lưng của Hạ Trinh. Ngươi là vua của một nước, làm sao lại có thể rời khỏi ngư sở hoàng cung, vứt bỏ Kinh Thành lại. Ở tiền tuyến các tướng sĩ đang một lòng chiến đấu, ngươi làm như vậy, không phải làm cho bọn họ thất vọng sao. Đủ rồi. Lời nói của Di Sa làm cho Hạ Trinh hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đừng có một chút mà ở trong này nói chuyện không đâu, nếu như để cho người Bắc Chu bắt được ngươi, những người đó nhất định sẽ tha cho ngươi. Nhưng còn Trẫm, ngộ nhỡ trẫm rơi vào trong tay bọn họ có phải là sống không bằng chết. Đúng rồi, việc này không phải nên cảm tạ người Bồng Lai đảo sao? Nếu không nhờ lời khuyên của Độ Nhất phụ hoàng của Trẫm vốn không có khả năng nghĩ đến chuyện đi đánh Bắc Chu quốc. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện như thế cũng không thấy viện trợ từ bồng lai đào Hiện tại ngươi còn trách chấm, ngươi có tư cách gì Im, ngươi nói cái gì Thấy thái độ tồi tệ của Hà Trinh đối với di xa Hà Tuyết tức giận đến không nói được tay đặt ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Hà Trinh Có dũng khí ngươi lặp lại lần nữa Chấm nói, ngươi có thể làm gì được chấm Chẳng lẽ muốn giết chấm sao Vẻ mặt hung dữ của Hà Trinh nhìn chăm chú vào Hà Tuyết chậm nghĩ rằng, lúc độ nhất khuyên phụ hoàng của chậm xuất chinh, Di Sa ngươi lại đi Bắc Chu. Các ngươi còn không phải thông đồng với Bắc Chu mà đối phó với Đông Lỗ Quốc sao? Đúng, nhất định là như vậy. Hai người các ngươi thay nhau mà hành động, thứ nhất giúp chúng ta đánh Bắc Chu, còn lại thông đồng cùng Bắc Chu, mục đích chính là muốn hủy đi Đông Lỗ của bọn ta. Nói đến đây, Hạ Trinh rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Toàn bộ Đông Lỗ Quốc hiện tại gặp phải cảnh ngộ này đều là do Di Sa hại, phía sau còn có Bồng Lai đào. Chấm không muốn chịu nhục mà hầu hà các ngươi vốn các ngươi mới đúng là thủ phạm đứng phía sau. Người đâu, đem bọn họ bắt lại cho chấm. Dừng tay, đúng lúc Hà Trinh muốn hạ lệnh bắt di xa cùng Hà tuyết lại, quân lan tâm đã đi sang đây. Hoàng thượng, người muốn làm cái gì? Hoàng tổ mẫu, chấm cảm thấy đông lỗ quốc gặp cảnh ngộ như vậy, đều là do lỗi bọn họ. Hà Trinh chỉ tay hướng di xa, chấm cảm thấy đây là âm mưu của bồng lai đào. Đủ rồi. Thấy Hạ Trinh không hiểu chuyện như vậy, quân lan tâm đau đầu. Hoàng thượng, lúc này là lúc nào rồi, ngươi không nên náo loạn nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu chúng ta lại để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nếu để cho người Bắc chu biết, chẳng phải để cho bọn họ cười chúng ta sao. Quân Lam tâm hiện giờ là thái hoàng thái hậu, trong chiều cũng có chút uy danh, Hạ Trinh vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện vẫn còn phải dựa vào vị hoàng tổ mẫu này, cho nên hiện tại nghe thấy quân lan tâm nói vậy, Hạ Trinh rốt cuộc cũng nhịn xuống, không muốn tranh luận nữa. Dù sao, bất kể như thế nào chẫm phải rời khỏi ngư sở Nơi này đã không còn an toàn, chẫm không muốn trở thành hoàng đế mất nước Hạ Trinh đưa ra quyết định này, quân lan tâm cũng không có biện pháp mà phản đối Nhìn thấy tân hoàng mới đăng cơ của đông lỗ quốc di cắt nhịn không được cười lạnh một tiếng Hắn đã đi một đoạn đường khó khăn như vậy, vẻ mặt đã mệt mỏi chạy tới đây Vốn nghĩ muốn thay đổi cục diện, không nghĩ rằng Hạ Trinh là một tên vô lại như vậy Hắn xem qua tình báo, lần này Phượng Thương rơi vào tình thế bắt buộc đối với đông lỗ, chỉ bằng khả năng của hắn, nhất định không thể thay đổi cục diện này, huống chi gặp phải một tên Hoàng đế vô lại như vậy, muốn thắng được Phượng Thương, muốn đánh được Bắc Chu Quốc, việc này lại càng khó, lúc này hắn cũng không muốn giúp đỡ cho Hạ Trinh. Suy nghĩ như vậy, Di Sa chậm rãi mở miệng. Sau khi ta xem qua tư liệu trận chiến giữa Bắc Chu Quốc sẽ đặc biệt kéo dài, nếu Phượng Thương muốn nhanh chóng đánh vào trận chiến kéo dài, Lương Thảo không cách nào cung ứng kịp người sau cùng chịu thiệt chính là bọn họ. Người cứ nói tiếp, quân lan tâm vội vã làm cho Hà Trinh yên lặng, muốn nghe ý kiến của Di Sa người hồ tống lương thực của bắc chu là chấn quốc công chúa mộ dung thất thất ở bắc chu mọi người đều biết chấn quốc công chúa cùng nhiếp chính vương là một đôi tình nhân hiện tại mộ dung thất thất đang ở tại dân châu nếu như chúng ta phái đi một vạn kỵ binh đi dân châu thứ nhất có thể hủy lương thực làm cho phượng thương không thể xoay sở thứ hai bắt lấy mộ dung thất thất mượn nàng để uy hiếp phượng thương dùng mộ dung thất thất uy hiếp phượng thương sao ngươi cho là phượng thương sẽ ngốc như vậy vì một nữ nhân buông tha cho giang sơn này sao Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy chứ. Đối với đề nghị của Di Sa, Hạ Trinh rất không tán thành quay lại nhìn. chương 127, khai mở dân châu. Ta nguyện ý, Di Sa trả lời như thế khiến cho Hạ Trinh khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lạnh. Nói nghe thật nhẹ nhàng đấy. Nhưng chẫm không bao giờ coi trọng mấy ý của các ngươi. Chấm cũng không muốn nghe những lời này của ngươi nữa chậm cảm thấy trong đó toàn mùi vị âm mưu và tính toán, chẩm không muốn lại lãng phí thời gian với các ngươi, chẩm phải rời khỏi kinh thành. hoàng thượng, người không thể rời đi, người rời đi sẽ làm cho dân tâm rối loạn, đến lúc đó cho dù chúng ta có cơ hội truyền bại thành thắng, thì cũng sẽ bởi vì sai sót này mà bỏ qua cơ hội tốt dẫn đến thất bại. nhìn thấy hạ trinh như vậy, quân lan tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đứa cháu này là đứa mà nàng yêu thương nhất, nàng dùng mọi biện pháp để cho Hà Trinh có được ngôi vị cửu ngũ trí tôn này Nhưng mà bây giờ chứng kiến Hà Trinh như vậy, trong lòng quân lan tâm không khỏi có chút dao động Không biết việc mình chọn Hà Trinh cuối cùng là đúng hay sai Hoàng tù mẫu, người đã tín nhiệm di sai như vậy, chấm sẽ cho hắn 5.000 binh mã Còn cái khác chấm sẽ không đáp ứng Hà Trinh vứt tay áo rời đi, bỏ lại quân lan tâm vẫn đang ngạc nhiên Qua một lúc lâu, lúc này quân lan tâm mới ý thức được bên cạnh có người ngoài, vẻ mặt cứng ngắc có chút miễn cưỡng nói. Di sa thật có lỗi với ngươi, dạo này hoàng thượng có chút buồn phiền cho nên mới nói ra những lời như vậy với ngươi. Hắn đối với bồng lai đảo cũng không có ý thứ gì khác ngươi đừng để ở trong lòng. Đối với bồng lai đảo, nơi kia chính là quê hương của mình. Quân lan tâm cảm thấy rất phức tạp, không hẳn là yêu mà cũng chẳng phải là hận. Thế nhưng bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo, đến lúc này chỉ có bồng lai đảo mới có thể cứu đông lỗ quốc. Cho nên mặc dù nàng đã gả cho đông lỗ quốc lại làm hoàng thái hậu, lúc này trước mặt di xa vẫn nể mặt xin lỗi hắn. Ta biết rõ, gặp được chuyện như vậy dù là ai cũng không thể bình tĩnh được. Chỉ là lời đề nghị của ta vừa rồi ầm xin ngài cân nhắc kỹ lưỡng. Cách này trước mắt là cách duy nhất có thể dừng lại việc phượng thương khởi quân. Di Sa biết rõ tâm ý của quân Lan Tâm, nhưng Hạ Trinh lại mới là người đứng đầu một nước. Hắn không muốn lao tâm khổ lực tới giúp đỡ một quốc gia yếu kém. So với an nguy của Đông Lỗ Quốc thì hắn lại càng muốn nhìn thấy mộ dung thất thất, hắn chỉ cần một cái cớ để lừa lấy binh lực từ tay quân Lan Tâm. Theo ý muốn của Di Sa quân Lan Tâm cũng đồng ý hắn ra lệnh tập hợp kỵ binh, nhưng so với chuyện này quân Lan Tâm càng quan tâm hơn tới sự trợ giúp của Bồng Lai đảo đối với Đông Lỗ Quốc. Như lời Di Sa nói, đồng lỗ quốc hiện nay tràn ngập nguy cơ, nếu như không thể ngăn lại phượng thương khởi binh, nói không chừng tương lai không xa, vinh hoa phú quý của nàng sẽ trở thành hư không, nàng từ vị trí hoàng thái hậu cao cao tại thượng mà rơi xuống trở thành một tù nhân, thậm chí có thể bị xử tử. Đến lúc này, sự trợ giúp của bồng lai đảo là quan trọng nhất. Di Sa là đại đệ tử Bồng Lai Đảo có lời nói của hắn, Bồng Lai Đảo ắt sẽ ra mặt hỗ trợ cho nên lúc này nếu như Di Sa có thể viết thư cứu trợ về thì Đông Lỗ Quốc sẽ còn cứu được. Hai người trong nội tâm đều tính toán chuyện riêng của mình, trầm mặc một hồi lâu cuối cùng quân lan tâm mở miệng trước. Di Sa, Đông Lỗ Quốc cùng Bồng Lai Đảo đã giao hảo nhiều thế hệ, hôm nay Đông Lỗ Quốc phải chính diện đối mặt với nguy hiểm mà trước giờ chưa từng có chúng ta cần Bồng Lai Đảo hỗ trợ. Đảo chủ đã cho ngươi quyền làm chủ bồng lai đảo, ngươi xem có thể sai một ít đệ tử bồng lai đảo đến giúp đỡ chúng ta. Ai ra hiện tại cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Lời này được quận lam tâm nói ra cực kỳ huyền chuyển di sang nghe xong đã hiểu ý tứ của quân lan tâm. Muốn để cho bồng lai đảo ra mặt thu thập cái cục diện rối rắm này. Quân lan tâm đang nằm mơ. Một đường tới đây, hắn không nhìn thấy di dân, không cảm nhận được không khí chiến tranh. Dân chúng đông lỗ quốc cũng không có bởi vì bác chu quốc xâm lấn mà trở nên thất kinh. Cái này đã nói nên một điều rất nghiêm trọng là dân chúng đông lỗ quốc không có lòng yêu nước mãnh liệt. Chuyện mộ dung thất thất trần an lòng dân, hắn đã nghe nói qua, không thể không nói mộ dung thất thất là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, dùng quan niệm hiện đại dung nhập với thời đại này, có thể ổn định lòng dân, tránh phát ra bạo động, khiến cho dân chúng không hề muốn chiến đấu vì đế vương của họ, đây là điểm lợi hại của nàng. Trong mắt di xa thấy, trạng thái hiện nay của đông lỗ quốc chính là biểu hiện cho sự chấm dứt của triều đại này. Kỳ thật nhu cầu của dân chúng rất đơn giản, họ chỉ cần bình an qua ngày cuộc sống gia đình ổn định, có một địa phương để an cư lạc nghiệp vợ con gia đình bình an sinh sống. Mộ dung thất thất đã tạo ra cho dân chúng một môi trường sống như họ mong muốn, mà họ cũng rất thỏa mãn. Dưới tình huống không bị ức hiếp muốn khích lệ dân chúng đi đối kháng với quân đội của Bắc Chu quả thực là nằm mơ. Ai có thể cho dân chúng ăn no, mặc ấm thì dân chúng sẽ ủng hộ người đó. Một quốc gia đã mất đi lòng dân thì quốc gia đó nhất định sẽ diệt vong. Cho dù phái hết tất cả đệ tử bồng lai đảo đến đây trợ giúp cho đông lỗ quốc thì kết quả cũng vẫn như vậy. Lúc này quân lan tâm lại bảo hắn viết thư về bồng lai đảo xin trợ giúp. Biện pháp này đối với đông lỗ quốc không có bất kỳ ích lợi gì, hắn cũng không ngốc đến mức để cho đệ tử trên đảo đến đông lỗ quốc chịu chết. Nhưng bây giờ hắn cần gấp quân đội. Hắn muốn dẫn binh đi dân châu, nên chỉ có thể giả vờ đáp ứng. Đông Lỗ Quốc cùng Bồng Lai Đảo là một nhà, hiện tại Đông Lỗ Quốc gặp nạn, Bồng Lai Đảo chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài làm ngơ. Ta lập tức viết thư trở về sai đệ tử Bồng Lai Đảo tới. Bây giờ đang là mùa hạ, trên biển là gió đông nam. Thời gian đi tới Đông Lỗ Quốc cũng ngắn đi, xin Thái Hậu yên tâm. Đã có lời hứa hẹn của Di Sa tâm tình quân lan tâm cũng tốt hơn nhiều. Chút bất an trong lòng bây giờ vì lời của Di Sa mà biến mất. Bồng lai đảo có thực lực rất mạnh. Nàng là người sinh ra ở bồng lai đảo nên rõ nhất. Chỉ cần bồng lai đảo chịu ra mặt thì chỉ một phượng thương có là gì. Di Sa lập tức viết thư cuối thư còn in lại con dấu của chính mình cho quân lan tâm xem tốt thư xong sau đó giao cho Hà Tuyết. Hà Tuyết tìm được người liên lạc thì mau đưa thư trở về đảo. Lúc nói chuyện Di Sa nháy mắt với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lập tức minh bài ký thứ của công tử nhà mình quay người đi khỏi hoàng cung. Nhìn Hà Tuyết đưa thư đi, nghĩ đến không bao lâu nữa người của Bồng Lai Đảo sẽ đến, lúc đó sẽ đuổi Phượng Thương về Bắc Chu, nàng vẫn như trước là Hoàng Thái hậu Đông Lỗ quốc như trước hưởng vinh hoa phú quý thật tốt. Cảm ơn ngươi, Di Sa. Đợi đại phá đại quân Bắc Chu quốc thì ngươi là đại công thần Đông lô quốc, Ai ra sẽ cảm tạ ngươi thật hậu. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì, bất kể là vàng bạc hay là chức vị quan, tước Ai ra cũng thỏa mãn ngươi. Cảm tạ như vậy quân lan tâm cũng ưng thuận trong lòng. Bất quá nàng đã qua xem trọng sức hấp dẫn của vật chất còn di xa lại không thèm để ý thậm chí cảm thấy những thứ ấy không đáng một xu. Lúc này thứ mà di xa muốn nhất đó chính là mộ dung thất thất. Thái hậu ta làm như vậy cũng không phải muốn câu cái gì chỉ vì muốn kéo dài tình hữu nghị giữa đông lỗ quốc và bồng lai đảo. Việc của đông lỗ quốc cũng là việc của bồng lai đảo, ngài cũng là người của bồng lai đảo cần gì phải khách khí như vậy. Không thể không nói Di xa là người có tài ăn nói, lời này nói ra làm cho mắt của quân lan tâm mờ đi, thậm chí tràn đầy tình cảm ấm áp. Đúng, người nói rất đúng. Đồng lỗ quốc và bồng lai đảo là người một nhà, hiện tại người nhà gặp nạn trợ giúp là điều đương nhiên. Nếu như Hoàng Thái hậu tín nhiệm ta, có thể cho ta một đội binh mã. Ta muốn xuất binh về đánh sau lưng Phượng Thương tập kích dân châu, đánh bọn hắn trở tay không kịp lại để cho Phượng Thương tự loạn trận pháp bắc chu quốc ba hướng đều giáp địch ba hướng đều hao tổn binh lực cho nên phượng thương xâm nhập vào đông lỗ quốc càng sâu thì càng bất lợi với hắn đợi đệ từ bồng lai đảo đến chúng ta sẽ vây quanh phượng thương làm cho hắn một lần xuất binh liền mất mạng tại đông lỗ quốc đến lúc đó chẳng những đông lỗ quốc có thể chuyển bại thành thắng mà còn có thể thừa thắng sông lên làm cho bắc chu quốc nếm thử mùi vị thất bại dưới sự miêu tả tốt đẹp của Di Sa Quân Lan tâm chìm trong viễn tưởng xinh đẹp phượng thương thất bại Bắc Chu quốc lui binh Đông Lỗ quốc toàn vẹt nói không chừng có thể chiếm được Bắc Chu quốc từ lúc ban đầu Đông Lỗ quốc sở dĩ phát động chiến sự là có người đánh Đông Lỗ quốc vì Đông Lỗ Tây Kỳ và Nữ chân Bắc Cầu ba nước ước định đồng thời hướng Bắc Chu tiến quân sau khi chuyện thành công thì chia đều Bắc Chu quốc tuy nhiên chuyện sau đó không thành nhưng bây giờ sau lưng Đông Lỗ quốc có Bồng Lai đào hỗ trợ thì thắng lợi ngay trước mắt Hướng chi Di Sa nói rất đúng, bác Chu đang trong cảnh Tây có Tây Kỳ, bác có nửa chân, chỉ cần có thể kéo dài thời gian cầm chân phượng thương thì tỷ lệ thắng của bác Chu sẽ giảm mạnh. Như vậy đông lỗ quốc có thể chuyển bại thành thắng rồi. Di Sa, ngươi nói quá đúng. Chỉ là bây giờ chúng ta không có bao nhiêu nhân mã, nếu ngươi muốn nhiều hơn, chỉ sợ. Quần lan tâm ra vẻ khó xử, Di Sa làm sao không rõ ý nghĩ của nàng. Cái lão bà này không muốn phân quá nhiều binh mã cho hắn, muốn giữ lại người để bảo vệ an nguy hoàng cung, vạn nhất di xa có đi mà không có về thì đây cũng chẳng tổn hại binh mã lắm. Cứ dựa theo vừa rồi lời hoàng thượng nói, 5.000 binh mã là đủ. Quân quý tại tinh nhuệ không quý tại số lượng. Di xa ôn hoa cười, hắn cũng không muốn quá nhiều binh mã. Nhân mã nhiều liền trở thành mục tiêu lớn, động tĩnh cũng lớn, còn chưa tới dân châu sợ đã bị người ta biết. Hắn muốn tại thời điểm không người nào phát giác thì đuổi theo tới dân châu, đột nhiên tập kích mộ dung thất thất tin tưởng nàng sẽ rất kinh ngạc. Di sa như vậy khéo hiểu lòng người làm cho quân lan tâm cũng không biết nói gì cho phải. Được, ai ra đều đáp ứng ngươi. Lúc hạ tuyết trở lại thì quân lan tâm đã rời đi được một lát. Công tử thuộc hạ đã làm xong việc. Ừ, làm tốt lắm. Di sa nhẹ giọng cười lạnh, hắn sẽ không dại ruột bị người nắm mũi dắt đi. Chỉ cần 5.000 nhân mã là hắn đã thấy đủ rồi. Y liên, chúng ta rất nhanh liền gặp lại. Quân lan tâm thực hiện lời hứa của mình, mang 5.000 binh mã giao cho di xa. Vào thời điển di xa ra đi, quân lan tâm giả bộ luyến tiếc gạt lệ. Đường đi phía trước mịt mờ, di xa ngươi bảo trọng nha. Nếu thật sự không được hay là chờ người của bông lai đảo đến, ngươi đi như vậy ai ra thật là lo lắng. Đa tạ thái hậu quan tâm, ta nhất định sẽ giữ gìn. Ra khỏi thành, di xa ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến dân châu. Hắn không thể cưỡi ngựa chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa sóc này cộng thêm vết thương lần trước quá nặng chưa có khỏi liền quay trở về đông lỗ qua lại giày vò thời tiết lại nóng bức. Lúc này lại nhanh muốn tới dân châu, chính vì vậy thân thể di xa không khỏe, xương cốt đau nhức Ta không sao tiếp tục cho quân tiến lên. Tuy mỗi ngày đều chóng mặt một hồi, có khi hôn mê, nhưng tỉnh lại câu đầu tiên di xa nói là luôn đi tiếp đi. Từ khi ra khỏi kinh quân lan tâm cũng không gửi cho hắn quá nhiều tin tức tình báo mà toàn là Di Sa tự phái người đi. Mỗi lần tin tức về đều là Phượng Thương đã đánh hạ thành trì Trong lòng Di Sa lại càng thêm sốt ruột. Cũng may, mộ dung thất thất vẫn còn ở Dân Châu. Tin báo về nói ở Dân Châu đóng quân không quá một nghìn ít hơn hắn rất nhiều, khiến cho nội tâm Di Sa thả lòng được chút chút. Nhất định phải ở thời điểm Phượng Thương và mộ dung thất thất tách nhau mà cướp nàng đi. Nội thành dân châu, từ lúc mang thai đến giờ cũng đã gần 4 tháng Bởi vì thai nhi có mẫu từ cổ cho nên mộ dung thất thất đặc biệt coi chừng Bảo bảo trong bụng nàng tự hồ rất thương yêu mẹ, rất biết nghe lời Ngoại trừ nôn ngén một thời gian ngắn thì cũng không có gì khác nghiêm trọng Bây giờ bụng mộ dung thất thất đã dần rõ Quần áo trên người cũng rộng hơn, cả người tàn ra mị lực nồng đậm Tuy Phượng thường đáp ứng mộ dung thất thất đến Bắc Chu Nhưng hắn chỉ cho phép nàng ở hậu phương, không cho nàng ra chiến trường Phượng thước mở miệng là nói chiến tranh là của nam nhân, nàng ở nhà chấn tọa hậu phương hắn mới an tâm. Một lời này trực tiếp giữ chân mộ dung thất thất tại dân châu. Mộ dung thất thất biết rõ nam nhân này đối với mình rất tốt, lần này dĩ nhiên nghe lời chỉ ở dân châu thành phát huy năng lực quyết định sách lực tác chiến ở hậu phương, cung cấp lương thảo lẫn binh sĩ an bài thỏa đáng cho bách tính, giải quyết nỗi lo về sau cho phượng thương, cũng khiến hy vọng của phượng thương càng tăng cao. Tiểu thư có thư của cô ra. Tô mi vừa vào cửa, mặt mang nét cười không giấu được dơ thư trong tay cho mộ dung thất thất. Cô ra thật là chi kỷ, mỗi hai ngày đều viết thư cho tiểu thư, thật làm cho người ta hâm mộ chết rồi. Ha ha à, Khang cũng không có thư tới sao. Thấy Tommy như vậy mộ dung thất thất không nhịn được trêu chọc. Hoàn nhan Khang đi phương Bắc tuy nhiên mộ dung thất thất muốn Tô ở bên người Hoàn nhan Khang, không muốn chia rẽ uyên ương. Nhưng vì mộ dung thất thất đang mang thai nên Tommy kiên trì đi theo tiểu thư không rời đi cuối cùng mộ dung thất thất cũng chỉ có thể gật đầu cho Tommy theo mình. Chỉ là phương bắc bắc chú cách dân châu khá xa thư của Hoàn Nhan Khang cũng chỉ có thể gửi một tháng một thư thế nhưng đối với Tommy mà nói có thể nhận được thư của Hoàn Nhan Khang biết rõ hắn bình an đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Phượng thương để nạp lan tín ở lại dân châu trong ba người chỉ có tố nguyệt cùng phu quân không có tách xa bọn hắn được công nhận là cặp đôi hạnh phúc nhất. Tuy nhiên bây giờ tại dân châu tiểu trù tử chỉ có hơn 5 tháng nữa là ra đời cho nên Tố Nguyệt dành hết thời gian để may quần áo cho bảo bảo. Thấy tiểu thư cùng Tô mi nhận được thư tỉnh Tố Nguyệt ngồi cười bên cạnh tiếp tục theo thua. Hai người xem xong thư còn đắm mình trong hạnh phúc. Nạp Lan tín gõ cử đi đến. Vương Phi vừa lấy được tin tức từ mật thám Hiện tại đang có một toán quân nhỏ hướng về phía dân châu. Người cầm đầu là Di Sa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết.